Chút nào không biết chính mình đang bị đại tinh hoàng thượng nhớ thương Lý Hương Vân ăn qua cơm chiều. Mới thu thập xong, Vương Quế Hoa liền mang theo nàng hai cái nữ nhi lại đây. Hoa Quế Thím, Các ngươi ăn sao? Lý Hương Vân cười tiếp đón, Nếu là không ăn cùng nhau ăn chút nhi. Ăn qua, Vương Quế Hoa cười nói, Làm gì sống, Làm cho bọn họ trước làm. Hoa Quế Thím, Ngài thật đúng là cũng không cho hai vị tỷ tỷ nghỉ ngơi một chút A Lý Hương Vân buồn cười nói, Hoa Quế, Thím thật là cái thật sự người. Nghỉ cái gì? Tới chính là làm việc. Vương Quế Hoa quay đầu phân phó chính mình hai cái khuê nữ. Các ngươi hai cái hảo hảo làm A Đã biết nương, Trần Yến ôm Vương Quế Hoa cánh tay làm nũng cưa cưa. Chúng ta khẳng định sẽ hảo hảo làm. Trần Yến cũng liền so lý Hương Vân hơn tháng 16 tuổi tuổi ta hoạt bát rộng rãi thật cùng cái tiểu Yến tử dường như Trần Bình năm nay 18 từ nhỏ có hoa hoa thân liền chờ tới rồi nhật tử thành thân so với Trần Yến tới nàng muốn ổn trọng đến nhiều nhưng là Trần ra hai tỷ muội đều tùy bọn họ nương vương quế hoa là cái lòng nhiệt tình Hương Vân chúng ta làm cái gì Trần Bình đã đem tay áo vãn lên Chờ Lý Hương Vân phân phó, nàng liền bắt đầu làm việc. Trước, Lý Hương Vân mới nói một chữ, viện môn đã bị người cấp gõ vang. Ta đi mở cửa. Trần Yến nhanh chóng nói xong, nhảy nhót liền chạy đi ra ngoài. Vương Quế Hoa cười mắng, liền nàng không thành thật. Điên nha đầu dường như... Chim én thỉ là hoạt bát. Lý Hương Vân cười nói, vừa thấy Trần Yến chính là sinh hoạt ở bầu không khí thực tốt gia đình, nói cách khác. Sẽ không có như vậy rộng rãi tính tình. Nàng, rất là hâm mộ đâu. Mỗi ngày liền không cái vững chắc thời điểm. Vương Quế Hoa trong miệng là đang nói Trần Yến. Nhưng là, trên mặt từ ái tươi cười cũng là làm không được giả. Nàng nhưng bảo bối chính mình khuê nữ đâu. Lý chính ra ra. Trần Yến một mở cửa, nhìn đến bên. Ngoài người nở nụ cười. Ngay sau đó quay đầu liền đối với phòng trong kêu. Nương, hương vân. Là Lý Chính ra ra tới. Trần Yến báo xong tin lúc sau. Đối với Lý Chính cười hỉ hỉ nói. Lý Chính ra ra. Ngài mau mời tiến đi. Đang nói. Lý Hương Vân bọn họ cũng tất cả đều đón ra tới. Lý Hương Vân còn kỳ quái đâu. Lý Chính không phải buổi chiều vừa mới đi sao. Này như thế nào buổi tối lại tơi nữa. Ra phòng đến sân vừa thấy. Nhìn thấy Lý Chính phía sau đi theo người. Lý Hương. Vân nở nụ cười. Lý Chính ra ra, ta nói không phải ngày mai sao, ngày hôm nay như thế nào khiến cho thím cùng các tỷ tỷ lại đây, làm cho bọn họ trước lại đây quen thuộc quen thuộc, người mỗi ngày cũng đủ mệt, sớm một chút quen thuộc sớm một chút thượng thủ. Lý Chính ha ha cười, ta nhưng cũng là vì trong thôn suy nghĩ, nhiều làm điểm ra tới, người trong thôn thu vào liền càng cao à, đậu phụ khô làm nhiều, Hương Vân yêu cầu đậu hủ liền nhiều người trong thôn liền có thể mướn càng nhiều người ở chính mình trong nhà làm đậu hủ bán đầu hủ trừ bỏ trong nhà tiêu dùng ở ngoài, còn có thể mua gà vịt, lưu trữ đẻ trứng A kia trứng gà trứng vịt hương vân nhưng cũng là thu cứ như vậy, bọn họ người trong thôn nhật tử chính là sẽ càng ngày càng tốt quá lý chính ra ra nói chính là lý hương vân cười nói kia đại gia vào đi ta trước an bài an bài làm gì sống, đoàn người cũng chưa đi đến phòng, trực tiếp đã bị Lý Hương Vân cấp đưa tới nàng làm. Sống địa phương, nói cho bọn họ như thế nào lộng đậu phụ khô, lỗ đậu phụ khô cùng trứng gà. Hương Vân, người này nước kho, vương quế hoa nhưng không ngốc liếc mắt một cái liền nhìn ra tới cái kia là mẫu chốt, vội vàng nói, này không thể được. Bọn họ gần nhất liền tiếp xúc như vậy cơ mật đồ vật. Thật sự không tốt, đây chính là hương vân bí phương A. Hương vân nha đầu, thứ này, ngươi nhưng đến chính mình thu hảo, như thế nào có thể tùy tiện liền lấy ra tới. Lý chính cũng là ninh mày huân Lý Hương vân, này tuyệt đối là thiệt tình, không có chút nào cố làm ra vẻ. Lý Hương vân phụt một tiếng bật cười, Lý chính ra ra, hoa Quế thím. Ta đương nhiên là biết các ngươi hai nhà người nhân phẩm lúc này mới thỉnh các ngươi tới hỗ trợ à. Kia cũng không thành. Lý Chính kiên quyết xua tay. Hắn cùng Hương Vân Nha đầu quan hệ nhiều gần cũng không thể như vậy. Đây chính là Hương Vân sở hữu mua bán bí phương. Tuyệt đối không thể tùy tiện lộ ra tới. Bọn. Họ là sẽ không nói. Ai còn không có cái cảnh giác tâm lơi lỏng thời điểm. Vạn nhất nếu như bị người nói bóng nói gió tiết lộ đi ra ngoài một chút bí mật, chính bọn họ còn không biết, nhưng làm sao bây giờ? Lý Chính nhíu mày nói, Hương Vân tuổi vẫn là tiểu, suy xét không tru toàn. Nàng không thể tưởng được, hắn tự nhiên phải vì nàng hảo hảo ngẫm lại. Lý Hương Vân vừa nghe, che miệng nở nụ cười, Lý Chính ra ra, ngài yên tâm đi. Liền tính là có cái này nước kho, không có ta. Phương thuốc, này nước kho cũng là không ai có thể phục chế ra tới. Kia nước kho bên trong rất nhiều gia vị đều đến từ hệ thống, liền tính là bị người cầm đi cũng không ai có thể phục chế ra tới. Rốt cuộc thật nhiều gia vị lưu đại tinh còn đều không có đâu. Cho nên, Lý Hương Vân vẫn luôn đều thực chờ mong hệ thống bên trong cái kia hạt giống lễ bao có thể nhanh lên đổi. Thực đáng tiếc, cái kia hạt giống đại lễ bao như cũ là xám xịt, Chỉ có phía dưới một chút địa phương có Điểm nhan sắc Nếu muốn có thể đổi Tựa hồ còn muốn thật lâu Lý chính vừa nghe Quay đầu hôn chính mình con dâu cùng cháu gái Các ngươi không được ở bên ngoài Để bất luận cái gì hương vân nha Đầu trong nhà tình huống Bất luận cái gì tin tức đều không được tiết lộ Vương Quế Hoa cũng dặn dò Chính mình hai cái nữ nhi một câu Nghe được các ngươi lý chính ra ra Nói sao Đều nhớ lao Những người đó liên tục đáp lời Thần sắc trịnh trọng Hiển nhiên là tất cả đều ghi tạc Trong lòng Lý Chính nhìn thoáng qua Lý Hương Vân Than nhẹ một tiếng Ngươi thật đúng là đủ tâm đại Thứ này có thể tùy tùy tiện tiện Làm người ngoài tiếp xúc sao Lý Chính ra ra Ngài phải tin tưởng ta xem người ánh mắt a Lý Hương Vân cười ha hả nói Hơn nữa Phương thuốc ta chính mình bảo tồn Ở trong đầu Ai cũng không biết nàng nhưng không có dẫn sói vào nhà thói quen vậy là tốt rồi lý chính chính là không khuy ký lý hương vân phương thuốc hắn liền lo lắng hương vân nha đầu tuổi còn nhỏ lại thông minh trải qua sự tình vẫn là thiếu vạn nhất có chỗ nào không suy xét đến chính là sẽ bị lừa đi hắn hiện tại liền phải dùng chuyện này tới nhắc nhở nàng một chút về sau liền tính là đi ra trường bình thôn cũng muốn lưu cái tâm nhãn Quan trọng nhất đồ vật, tuyệt đối không thể giao cho những người khác. Lý Hương Vân liền đem như thế nào làm, làm cái gì? Tinh tế nói cho cho Trần Bình bọn họ, công tác nhưng thật ra không nhiều lắm. Phiền toái, chính là lộng đậu phụ khô kho, còn có lỗ trứng gà. Ta về sau đi trấn trên khai cửa hàng, các ngươi ban ngày liền tới làm là được. Lý Hương Vân cười nói, chờ đến ngày mùa thời điểm, có thể đổi đến buổi tối làm. Thời gian các ngươi linh hoạt năm giữ, nàng không bắt buộc cái này, một ngày 80 văn, về sau lại căn cứ tình huống chướng tiền công. Ái u ui, ngươi nha đầu này, người khác còn không có nói chuyện đâu, Vương Quế Hoa liền nóng nảy, 80 văn a, ngươi như thế nào liền như vậy ra bên ngoài cấp đâu? Hiện tại ngươi là kiếm ít tiền, ngươi muốn tích cót a, như thế nào có thể tùy tiện loạn hoa? Lý Chính cũng là phụ hoa gật đầu, hương vân, ngươi tiền công cấp quá nhiều, này lại không phải say đầu hù thể lực sống, như thế nào có thể cho nhiều như vậy tiền. Lý Chính than nhẹ, mới vừa còn nghĩ sợ nha đầu này rời đi trường bình thôn có hại, nhìn xem, này còn không có rời đi đâu, liền loạn tiêu tiền, Lý Hương vân nhìn không được nở. Nụ cười, Lý Chính ra ra, hoa quế thím, ta này tiền công là cho các ngươi nha. Ta đều không đau lòng, các ngươi đau lòng cái gì? Hai vị này thật là quá đáng yêu, kia cũng không được. Vương Quế Hoa cao mày, thở phì phì nhìn chầm chầm Lý Hương Vân, liền cùng xem một cái loạn đạp hư tiền bất hảo hài tử dường như. Ngươi kiếm ít tiền dễ dàng sao? Ngươi hiện tại chính là chính mình chọn ra sinh hoạt, không được nhiều tích cóp điểm tiền bằng thân nha. Nghe chúng ta không? Sai! Lý Chính cũng là nghiêm túc gật đầu, có khác điểm tiền liền loạn hoa. Lý Hương Vân thật là dở khóc dở cười, đồng thời, trong lòng là ấm áp phát trướng. Đây là vô luận gặp bất luận cái gì nhấp nhô gặp qua nhiều ít cực phẩm cặn ba lúc sau, nàng như cũ có thể lạc quan không bị đả đảo nguyên nhân. Trên đời luôn là có ấm áp làm nàng lưu luyến. Lý Chính ra ra, hoa Quế thím, liền nói như vậy định rồi A. Lý Hương Vân Cường Thế mở miệng, ai đều không được có dị nghị. Ngươi đứa nhỏ này, Vương Quế Hoa nhíu mày giáo huấn này kiếm tiền dễ dàng A. về sau nhật tử còn trường đâu. Vương Quế Hoa không đồng ý, Lý Chính cũng là không đồng ý, nhưng là, Lý Hương Vân thập phần kiên quyết, Lý Chính ra ra, Hoa Quế Thím, ở ta nơi này làm việc chính là không giống nhau, ta này làm chính là kỹ thuật ngành nghề. Kỹ thuật ngành nghề, Vương Quế Hoa sửng sốt, không quá nghe minh bạch. Lý Hương Vân vội vàng cười giải thích, chính là tay nghề. Ngài, xem xem, này đi khiêng đại bao cùng mạnh mẽ thúc cho người ta làm nghề một giá cả có thể giống nhau sao? Vương Quế Hoa tưởng tượng, cũng là, bất quá, ngay sau đó nàng lại nhíu nhíu mày. Nàng thiếu chút nữa bị Hương Vân nha đầu này cấp vòng đi vào, nơi này nước kho cũng là Hương Vân cung cấp. Cùng làm việc có cái gì quan hệ? Nào có cái gì tay nghề không tay nghề? Hành, liền như vậy định rồi. Lý Hương Vân trực tiếp vào nhà đem viết tốt thuê công văn lấy ra tới. Thỉnh Lý. Chính làm chứng, đại gia ký tên ẩn dấu tay. Ngươi đứa nhỏ này a. Lý Chính cảm khái, chính là quá vì người khác suy nghĩ. Liền như vậy điểm việc, một ngày cấp 80 văn bọn họ thật là chiếm đại tiện nghi. Lý Chính ra ra. Ta chính là vì về sau tính toán, chúng ta không thể tổng làm đậu phụ khô đi. Về sau còn có mặt khác đồ vật phải làm, đến lúc đó a chúng ta người trong thôn mướn người chính là càng ngày càng nhiều, tỉ tỉ thím nhóm có vội. Lý chính ánh mắt sáng lên, nha. Đậu này khẳng định là lại có kiếm tiền chủ ý. Bất quá, Lý chính vẫn là rất có đúng mực, cũng không có đi hỏi thăm, chỉ là trêu chọc nói. Dù sao tiêu tiền chính là ngươi, thật mệt, nhưng đừng khóc đi. Ta nếu là mệt, A, liền đi Lý Chính ra ra ra có ăn cỏ uống. Lý Hương Vân chơi xấu làm cái mặt quỷ. Nhìn xem, này còn ăn vả ta. Lý Chính buồn cười dỗi tay chỉ điểm một chút Lý Hương Vân. Những người khác cũng là đi theo cười khai. Được rồi, chạy nhanh làm cho bọn họ đi. Làm việc, chúng ta cũng liền đi trở về. Lý Chính nói, các ngươi, thịch thịch thịch phá cửa thanh đánh gãy Lý Chính nói, Lý Hương Vân cũng là có điểm kỳ quái, này đại buổi tối có ai tới nhà nàng A Lý Hương Vân còn không có đi ra ngoài mở cửa, ngoài cửa liền vang lên tức muốn hộp màu tiếng la, Lý Hương Vân, mở cửa, Lý Trường Thịnh, Lý Hương Vân còn không có động, Lý Chính mày liền nhíu lại, hiển nhiên, viện ngoại phá cửa Lý Trường Thịnh cũng không biết tình huống bên. Trong, còn ở lớn tiếng la hét, Lý Hương Vân, ngươi có phải hay không cấp Lý Sảo Nhi tiền? Ngươi có tiền uy những cái đó vô lại, liền không có tiền hiếu kính cha ngươi đúng không? Lý Trường Thịnh nháo ra tới lớn như vậy động tĩnh, chính là đem chung quanh hàng xóm cấp cả kinh đi ra ra môn. Từng bước từng bước trợn mắt há hốt mồn nhìn Lý Trường Thịnh, bọn họ thật là chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người. Buổi chiều Lý Sảo Nhi bọn họ tới nháo thời điểm, Lý Trường. Thịnh ném xuống một câu không hắn chuyện này quay đầu liền đi rồi, hiện tại mới qua mấy cái canh giờ, liền lại chạy đến Lý Hương Vân Cửa tới muốn nói pháp hắn còn muốn mặt sao. chung quanh người khác thường ánh mắt, Lý Trường Thịnh không chút nào để ý, dù sao lớn nhất mặt đã ném, hắn còn để ý cái gì. Đều bị người mang theo nón xanh, hắn hiện tại chỉ nghĩ đem tiền lộng tới tay là được. Mặt khác, hắn căn bản là không sao cả. Lý Hương Vân, ngươi còn có biết hay không ta là... Ngươi dưỡng phụ, liền tính là năm đó. Ngươi dưỡng mẫu nói thu dưỡng ngươi cùng ta không quan hệ. Nàng cũng là ta tức phụ, ngươi như cũ là ta dưỡng nữ. Lý Trường Thịnh cao giọng kêu, Này không biết xấu hổ ngôn luận làm chung quanh người sợ ngây người. Trước kia Lý Trường Thịnh không phải như vậy à, không phải rất chất phác sao... Khi nào tài ăn nói trở nên tốt như vậy Vẫn là nói trước kia Hắn vẫn luôn là Trang A Kỳ thật nhất không biết xấu hổ người Không phải Hồ Thúy Nga Lý Xảo nhi Mà là hắn Lý Trường Thịnh A Năm đó đặng thị thu dưỡng Lý Hương Vân Thời điểm Lý Trường Thịnh không ra tiền dưỡng Cái gì đều mặc kệ Đương phủi tay trưởng quẩy Hiện tại Lý Hương Vân có tiền Hắn nhớ tới chính mình là Lý Hương Vân dưỡng mẫu phu quân tới Làm Lý Hương Vân Tấn Hiếu đạo Như thế nào chuyện tốt tất cả đều muốn hắn chiếm Là Đạo Lý là như vậy cái đạo Lý Tấn Hiếu cũng nên Nhưng là liền Lý Trường Thịnh như vậy Dựa vào cái gì làm Hương Vân Tấn Hiếu Xú Không biết xấu hổ Đánh chết đều không quá Trung quanh hàng xóm từng bước từng bước tức giận đến là ngược thẳng khó chịu Hận không thể qua đi tàu Lý Trường Thịnh một đốn Ngươi đừng tưởng rằng trốn tránh không ra là được ta nói cho ngươi, ngươi, Lý Trường Thịnh nói còn không có nói xong, viện môn quăng một chút liền mở ra, Lý Trường Thịnh đắc thắng giống nhau nở nụ cười, rốt cuộc chịu mở cửa, ta, đã hắn thấy rõ ràng trước mặt người là ai thời điểm, tươi cười đột. Nhiên cứng đờ, Lý Chính, ngươi muốn thế nào, còn tưởng phá cửa mà vào sao? Lý Chính quát lớn nói, Hương Vân chỉ là ngươi dưỡng nữ, hiện giờ cũng tự lập môn hộ. Ngươi một đại nam nhân dám can đảm sấm hương vân cô nương này ra sân. Xem người trong thôn không đánh chết ngươi cái lưu vong dân. Rốt cuộc là lý chính. Một mở miệng, liền trước giúp đỡ hương vân giải quyết một cái phiền toái, Đỡ phải về sau lý trường thịnh hướng nhà nàng sấm. Không sai. Một đại nam nhân. Hướng nhân ra cô nương trong viện sấm. Giống cái gì? Đánh chết. Trung quanh hàng xóm vừa nghe lập tức kêu lên. Đúng vậy. Bọn họ như thế nào không nghĩ tới. Vẫn là Lý Chính thông minh. Lý Trường Thịnh cùng Hương Vân không phải thật sự cha con A Chỉ là dưỡng phụ dưỡng nữ quan hệ. Liền tính là làm đại nghĩa. Hương Vân muốn tuần hoàn hiếu đạo hiếu kính Lý Trường Thịnh. Nhưng là, Hương Vân năm đó là bị đặng thị thu dưỡng. Cùng Lý Trường Thịnh không quan hệ A Đừng nói có cái. Kia cùng Lý Trường Thịnh không có quan hệ công văn ở. Liền tính là dưỡng phụ dưỡng nữ quan hệ. Lý Trường Thịnh cũng không thể hướng Lý Hương Vân trong viện Sấm A. Có Lý Chính để điểm, người trong thôn chính là mắng lên đúng lý hợp tình cực kỳ. Làm mọi người không nghĩ tới chính là, Lý Trường Thịnh so với bọn hắn còn muốn đúng lý hợp tình. Ta đi vào sao? Ta xông sao? Có các ngươi chuyện gì? Lý Chính, ta chính là tới tìm Hương Vân hỏi một chút, nàng dựa vào cái gì cấp hồ ra? Tiền, bất hiếu kính ta. Lý Trường Thịnh càng nghĩ càng giật, mua một xe đồ vật, tất cả đều phân cho người trong thôn, hắn một chút không vớt đến, cuối cùng còn nhào cái là vì hắn hảo. Hắn lúc ấy cảm thấy rất có đạo lý, chính là trở về lúc sau, càng muốn trong lòng càng nghẹn muốn chết. Hóa ra hảo thanh danh tất cả đều dừng ở Lý Hương Vân trên đầu, được lợi ích thực tế đồ vật chính là người trong thôn, hắn gì đều không có. Ngươi còn dám để Lý Sảo nhi sự, Lý Chính vừa nghe, liền nóng này, lúc ấy bọn họ tới nháo thời điểm, ngươi như thế nào không ra mặt, hiện tại Hương Vân giải quyết, ngươi chạy tới, ngươi còn có phải hay không cái nam nhân, bọn họ không có tới tìm ta. Lý Trường Thịnh trả lời không có chút nào vấn đề, nhưng là, cái này đáp án tương đương làm người ghê tởm A, Lý Sảo Nhi đại bảo rốt cuộc là với ai có quan hệ, Lý Hương Vân vẫn là Lý Trường Thịnh. Lý Xảo Nhi nhìn chung Lý Hương Vân Tiền chạy đi tìm nàng, đủ vô sỉ, Lý Trường Thịnh. Sỉ Minh Bạch giả bộ hồ đồ càng thêm vô sỉ, không thể không nói, bọn họ không hổ là người một nhà. Lý Chính tức giận đến cả người thẳng run run, hiện giờ Lý Trường Thịnh là liền che giấu đều không che giấu hắn vô sỉ đúng không? Lý Chính còn muốn nói cái gì? Cảm giác được Hương Vân ở hắn phía sau nhẹ nhàng một giắt hắn quần áo, đồng thời cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, hắn lúc này mới đem tới rồi bên miệng nói cấp sinh sôi nuốt trở vào, Hương Vân cũng không phải là có hại chủ. Nhân, xem nàng nói như thế nào, nếu là Hương Vân ứng phó không được, hắn trở lên, cha, ta khẳng định sẽ hiếu kính ngươi. Lý Hương Vân hảo tính tình cười nói, ngươi hiếu kính ta cái gì? Lý Trường Thịnh chất vấn nói, đừng nói nàng lúc trước để qua cái gì tiểu thiếp, chính là tiếp đại bảo mua tới một xe đồ vật, hắn cũng chưa vớt được. Hiện giờ hắn là một chút hương vân chỗ tốt đều không có dính vào. Này không phải mau bắt đầu mùa đông sao, ta xem nhà ta phòng ở cũng nên hảo. Hảo sửa chữa sửa chữa, làm cho cha qua mùa đông chủ a Lý Hương Vân như thế hiểu chuyện, nhưng thật ra làm Lý Trường Thịnh sửng sốt. Không quá tin tưởng đánh giá Lý Hương Vân Ngươi nói thật Lý Trường Thịnh không xác định Lý Hương Vân lời nói chân thật tính Ngay sau đó nghĩ tới cái gì Đôi mắt nhíu lại Bất thiện hỏi Ngươi nên không phải sợ ta đi Quan phủ cáo ngươi bất hiếu Lúc này mới thuận miệng vừa nói lừa gạt ta đi Lý Trường Thịnh càng nghĩ càng là cảm thấy có Đạo lý Lý Hương Vân như thế nào sẽ lòng tốt như vậy Cho hắn sửa chữa phòng ở kia chính là phải tốn không ít tiền. Sao có thể là lừa gạt ngươi đâu? Lý Hương Vân buồn cười nói, ta đã đem thỉnh nhân tu phòng ở sự tỉnh phó thác cấp trường Khang Thúc, đến lúc đó thỉnh người trong thôn tới sửa nhà. Còn có, trong nhà đồ vật cũng tất cả đều một lần nữa đính. Lý Hương Vân cười nói, trong nhà tất cả đồ vật, ta đều ở chân trên đính một bộ tân. Thật sự, Lý Trường Thịnh Tương Đương Hoài nghi hỏi, Hôm nay Hương Vân liền đính, Lý Chính rốt cuộc mở miệng, hắn tử chính mình nhi tử trong miệng nghe qua chuyện này. Ngươi nếu là không tin nói, đại có thể chính mình đi chấn trên hỏi một chút xem, những cái đó cửa hàng có phải hay không hôm nay cũng đã nhận được đơn đặt hàng. Lý Chính nói, Lý Trường Thịnh vẫn là tin tưởng, huống chi, Trấn trên cửa hàng cũng không có khả năng giúp đỡ Lý Hương Vân cùng nhau nói dối. Lý Trường Thịnh thần sắc, phức tạp nhìn. Lý Hương Vân, vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới giống điểm bộ ráng. Hiếu Thuận cha mẹ là làm người con cái bổn Phật. Lý Hương Vân ngoan ngoan nói, Hành, vậy như vậy đi, khi nào tới trong nhà sửa nhà? Lý Trường Thịnh hỏi, Ngày mai, Lý Hương Vân cho hắn đáp án, Lý Trường Thịnh yên tâm, ngay ngang đi rồi. Nhìn Lý Trường Thịnh dáng vẻ này tức giận đến vương quế hoa thẳng dậm chân. Hương Vân, Cứ như vậy người, ngươi còn cho hắn tu cái gì phòng ở? Hoa quế thím, hắn dù Sao cũng là cha ta a Lý Hương Vân than nhẹ một tiếng. Vương Quế Hoa còn tưởng nói cái gì nữa, lại bị Lý Chính đánh gãy. Hương Vân làm không sai. Hương Vân, ngày mai thỉnh công nhân sự tình. Ta còn muốn cùng ngươi nói nói chuyện. Ngươi đưa ta trở về. Chúng ta trên đường nói đi. Hảo! Lý Hương Vân gật đầu. Nàng biết Lý Chính đây là có chuyện muốn cùng nàng nói, rốt cuộc tìm vài người sửa chữa phòng ở sự tình, nàng cùng Triệu Trường Khang đã sớm nói thỏa, trên đường, Lý... Chính hỏi Lý Hương Vân đều mua cái gì, Lý Hương Vân tự nhiên là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói lên, chờ tới rồi Lý Chính ra, Lý Chính nói, nếu ngươi muốn thỉnh người, ngươi còn ở chấn trên khai cửa hàng, liền trước đem tiền công lấy một bộ phận ra tới đều là quê nhà hương thân, đến lúc đó cũng hảo kết toán. Hảo a ta đây cùng ngài viết một phần công văn hảo. Lý Hương Vân biết nghe lời phải gật đầu đáp lời, đi theo Lý Chính đi vào, bọn họ một đường nói chuyện, tự nhiên là bị người trong thôn nghe được. Lý Hương Vân phải cho Lý Trường Thịnh sửa nhà, bên trong tất cả đồ vật tất cả đều ở chấn trên đính tân những việc này, chính là ở bay nhanh truyền, Đây cũng là Lý Chính mục đích, làm người trong thôn biết biết, Hương Vân có bao nhiêu hiếu thuận Lý Trường Thịnh, đỡ phải Lý Trường Thịnh luôn là lấy cái gì hiếu đạo tới khi dễ Hương Vân. Ngươi nói ngươi, khiến cho Lý Trường Thịnh như vậy khi dễ. Vào phòng, Lý Chính lập tức thay đổi một bộ bộ. Giáng, ai này bất hạnh giận này không tranh. Lý Chính ra ra, hắn nói như thế nào cũng là ta dưỡng phụ, ta tổng không hảo trực tiếp đối phó hắn đi. Lý Hương Vân cười tủm tỉm nói, Lý Chính ra ra chính là bị khí tàn nhẫn, nhìn xem dâu đều ở run đâu. Lý Trường Thịnh cái kia xúc sinh, Lý Chính tức giận đến một phách cái bàn. Hắn là hận không thể đem Lý Trường Thịnh cấp đánh một đốn, nhưng là, Lý Trường Thịnh làm sự tình, vô luận từ luật pháp tới nói vẫn là từ đạo nghĩa đi. Lên nói, đều không có sai, đại tinh vốn chính là lấy hiếu trị thiên hạ, Hương Vân nếu là không hiếu thuận nói, Lý Trường Thịnh hướng quan phủ một cáo, nàng liền xui xẻo. Lý Chính ra ra, ngài mau đừng nóng giật. Lý Hương Vân vội vàng chấn an, vì loại người này khí cái tốt xấu tốt không đáng giá. Nhìn thấy Lý Chính vẫn là trao mày, Lý Hương Vân thật sợ Lý Chính bị tức điên, vội vàng nói, Lý Chính ra ra, ta không thể trực tiếp đối phó hắn, nhưng là có thể đổi cái phương. Pháp đối phó hắn A đổi cái phương pháp, Lý Chính vừa nghe, quả nhiên không có như vậy khí, tò mò nhìn về phía Lý Hương Vân, có thể được không, hắn nhưng lo lắng Hương Vân, rốt cuộc làm người con cái phải đối phó chính mình cha mẹ, thực dễ dàng dẫn người lên hán, Lý Chính ra ra, ngài yên tâm đi, ta sẽ làm đại gia biết ta thực hiếu Thuận sau đó còn đem Lý Trường Thịnh cấp giải quyết rớt. Làm hắn không còn có lý do tới tìm ta phiền toái. Lý Hương Vân tự tin nói. Vậy là tốt rồi. Lý Chính yên tâm. Theo sau lại có chút bất mãn. Lý Trường Thịnh cái loại này người. Ngươi còn cho hắn sửa nhà. Mua tân đồ vật. Cho hắn lộng cái rắm Hắn cũng xứng. Lý Chính là thật sự khí tàn nhẫn. Mắng lên. Lý Hương Vân buồn đầu cười. Biết đây là Lý Chính đang đau lòng nàng. Lý Chính ra ra, ta chính là cái tham tiền, sao có thể bạch bạch tặng đồ cho hắn. Lý Hương Vân nói, làm Lý Chính trong lòng thoải mái nhiều, ngươi có chừng mực liền hảo. Cùng Lý Chính, nói lời cảm tạ sau khi xong, Lý Hương Vân lúc này mới trở về. Đến nỗi trong nhà Trần Bình bọn họ còn ở làm việc, Vương Quế Hoa đã trở về chính mình ra. Lý Hương Vân nhìn nhìn, bọn họ bên kia không có gì vấn đề. Tắc trở về phòng, Vương Quế Hoa về nhà lúc sau, Đem sự tình cùng Trần Mạnh Mẹ nói một hồi, Còn không quên dặn dò hắn, Nếu là Lý Trường Thịnh tìm ngươi làm cái gì việc, Ngươi nhưng đừng tiếc, Người nò qua thiếu đạo đức, Trần Mạnh Mẹ nhìn thở phì phì Vương Quế Hoa, Cười, Hương Vân không phải nói, Đồ vật đều ở chân trên đính hảo sao, Đúng vậy, Vương Quế Hoa lúc này mới phản ứng lại đây, Theo sau cảm thán, Đứa nhỏ này cũng đúng vậy, một hai phải ở chân trên mua cái gì? Làm ngươi tới làm những cái đó ra cụ, không phải càng tỉnh tiền sao? Trần mạnh mẽ nhìn chính mình lòng nhiệt tình tức phụ thật là dở khóc dở cười, lắc lắc đầu nói, Hương Vân không cho ta làm, chính là sợ ngươi sinh khí. Ta nếu là mỗi ngày ở nhà làm cấp lý trường, thịnh dùng ra cụ, ngươi còn không được khí điên rồi. Trần mạnh mẽ cười hỏi, Vẫn là Hương Vân hiểu biết ngươi. Vương Quế Hoa nghĩ nghĩ. Phụt cười. Hương Vân nha đầu. Thật là ai? Ngươi nói ta cùng Lý Trường Thịnh sinh khí về sinh khí. Có thể làm Hương Vân tỉnh điểm tiền vẫn là tỉnh điểm sao? Đứa nhỏ này thật là. Ngươi thiếu sinh điểm khí liền thành. Trần mạnh mẽ khuyên nhủ. Hành. Hành. Ta đã biết. Vương Quế Hoa vẫy vẫy tay. Ngươi đừng rong dài. Hương Vân đều vì ta. Dùng nhiều như vậy nhiều tiền, ta tái sinh khí, kia không phải uổng phí hương vân một mảnh tâm sao. Vương Quế Hoa trong lòng khí tan không ít, càng có rất nhiều vui mừng ngọt. Hương vân thật là một cái làm người đau lòng hài tử, cái gì đều thế người khác nghĩ tới. Tốt như vậy hài tử, như thế nào liền gặp được như vậy cái dưỡng phụ đâu? Thật là thế nàng không đáng giá. Lưu Đại Chủy Tử bên ngoài hỏi thăm xong tin tức lúc sau, trở về nhà. Toan bẹp nói, ngươi nói lý trường. Thịnh như thế nào liền may mắn như vậy đâu, tìm như vậy một cái dưỡng nữ, sửa nhà không tính, còn đồ vật tất cả đều mua tân. Lần này lộng xuống dưới, đó là trong ngoài hoàn toàn mới a. Nói, Lưu Đại Chủy Tiếc nuối lắc đầu, lúc trước nếu là Lý Hương Vân gả đến nhà chúng ta, này đổi tân còn không phải là nhà chúng ta sao? Ai nói nàng không thể gả tiến vào. Không nên xuất hiện ở bọn họ trong phòng thanh âm Dọa Lưu Đại Chủy nhảy dựng Nhìn chầm chầm Tôn Thị Chất vấn nói Ngươi tới chúng ta phòng làm gì Ngươi không phải muốn làm Lý Hương Vân gả tiến vào sao Ta đang theo ngươi nam nhân nói việc này đâu Tôn Thị căn bản là không để bụng Lưu Đại Chủy thái độ Chậm gì gì nói Lưu Đại Chủy không tin nhìn về phía Đặng Phúc Buộc Đặng Phúc Buộc chỉ là nhìn về phía Tôn Thị Nói Ngươi có phải hay không nghe xong lão nhị cái kia bạch nhãn lang nói Lại đây trả thù ta Ta liền hắn mặt đều không có nhìn thấy Ta như thế nào nghe lời hắn Nghe Được chính mình nhi tử bị nhắc tới Tôn thị trong lòng đau xót Nhưng trên mặt không có biểu lộ ra tới chút nào cảm xúc Ta trả thù ngươi cái gì Ngươi tức phụ không phải cũng nói muốn muốn Lý Hương Vân gả lại đây sao Gả lại đây Nàng nếu là gả lại đây, nhà ta liền hủy. Đặng Phúc buộc cắn răng giọng căm hận nói, Lão nhị cái kia bạch nhãn lang nói, Chúng ta nếu là ỷ vào hắn tên tuổi làm Lý Hương Vân gả lại đây, Vậy làm quan phủ đem chúng ta cấp bắt lại. Ngươi còn nói, Ngươi không phải trả thù tới, Ngươi chính là cùng lão nhị cái kia bạch nhãn lang thương lượng tốt. Lưu Đại Chủy cũng kêu lên, Chỉ là, nàng sợ chính mình nhi tử nghe được, Tương đối áp chế một chút thanh âm Tôn Thị hiển nhiên là không biết trong đó còn có như vậy một đoạn Suy nghĩ một chút nói Nếu là các ngươi không đánh hắn tên tuổi làm Lý Hương Vân gả lại đây đâu Lưu Đại trùy kích động xem ra liếc mắt một cái đặng phúc buộc Đặng phúc buộc gấp không chờ nổi truy vấn Nói, ngươi có biện pháp Đương nhiên là có Tôn Thị gật đầu Ta làm Lý Hương Vân gả lại đây Các ngươi nhưng đến hảo hảo đối ta nhi tử. Không thành vấn đề. Lưu Đại Chủy không cần suy nghĩ ứng hạ. Tôn Thị đạt tới nàng mục đích. Đứng dậy hồi chính mình nhà ở. Chờ nàng đi rồi. Lưu Đại Chủy kích động hỏi Đặng Phúc Buộc. Ngươi nói. Nàng nói chính là thật vậy chăng? Ai biết? Đặng Phúc Buộc hừ một tiếng. Mặc kệ thế nào. Làm nàng trước thử một lần là được. Nếu là thành. Kia chẳng phải là càng tốt. Lưu Đại Chủy vừa nghe, cảm thấy quá có đạo lý, xem ra cái này không thể hiểu được toát ra tới bà bà vẫn là có điểm tác dụng, ngắm lại Lý Trường Thịnh lập tức muốn rực rỡ hẳn lên ra, Lý Hương Vân gả tiến nhà hắn lời nói, kia nhà hắn cũng có thể chủ thượng nhà mới, ngươi vì cái gì ở chỗ này? Trịnh Dục Thịnh tiến phiêu hương các hậu viện, liền thấy được làm hắn thập phần khó chịu người Úc tư hạo, tư thần tưởng Hương Vân. Úc tư hạo cười đến ôn, tổn lễ độ, nói được kia kêu một cái đương nhiên, tư thần tưởng hương vân, ngươi tới làm gì, trịnh Dục thịnh hỏi đến là càng thêm đương nhiên, tư thần ly đến khai ta, Úc tư hạo tựa hồ tới tương đương, ủy khuất, đem thời gian từ buổi chiều dịch đến giữa chưa đều không phải là hắn tự nguyện, hoàn toàn là vì chiếu cố đệ đệ, phải không? Trịnh Dục Thịnh lướt qua Úc Tư Hạo nhìn về phía hắn phía sau sương phòng, đối với nghe được thanh âm đi ra Úc Tư thần cười, sau đó bay nhanh ngồi xổm xuống dưới, hướng về phía Úc Tư thần mở ra hai tay, Úc Tư thần ánh mắt sáng lên, vui vẻ bước chân ngắn nhỏ tháp tháp tháp chạy tới, nhào vào Trịnh Dục Thịnh trong lòng ngực, cao hứng bị cái này chịu cùng hắn chơi kỵ đại mã ca ca bế lên tới. Úc tư thần thân mật ôm cổ hắn, lại không chút nào biết, vị này đáng yêu ca ca đối diện hắn thân ca ca lộ ra khiêu khích thiếu tấu tươi cười tới. Không phải không rời đi ngươi sao, trịnh Dục thịnh tươi cười trung minh bạch. Không có lầm truyền lại ra tin tức này, làm Úc tư hạo dưới đáy lòng than nhẹ, hắn nuôi lớn đê đẻ á, đã bị như vậy một cái trò chơi cấp thu mua, hắn đã ở nghĩ lại chính mình. Nhà hắn đệ đề, đề tổng phải cho hắn một cái sửa thời gian đi. Nhanh như vậy liền, đầu nhập vào địch quân. Thật sự làm hắn đau lòng a Ca ca, ngươi đã đến rồi. Úc tư thần mềm mềm mại mại thanh âm ngọt đắc nhân tâm đều phải hóa. Tư thần, ngươi như vậy kêu, chính là làm người dễ dàng phân không rõ. Úc tư. Hạo cười nói. Yên tâm, ta phân đến thanh. Trịnh dục thịnh ôm Úc tư thần điên điên. Chọc đến tiểu gia hỏa phát ra ha ha ha vui sướng tiếng cười. Vừa nghe chính là kêu ta kêu đến tương đối ngọt. Đại tinh đường đường lệ vương như vậy chán ghét. Thật sự không có người biết không. Úc tư hạo buồn bực. Cảm giác được trong lòng ngược tiểu gia hỏa thân mình cứng đơ. Trịnh Dục thịnh cười nói. Rốt cuộc ngươi là hắn thân ca ca. Hắn chính là thực kính trọng ngươi. Ta với hắn mà nói là. Cái bạn chơi cùng. Tự nhiên ở chung lên liền càng nhẹ nhàng Tùy ý một ít Úc tư thần nghe xong Vội vàng quay đầu Đối với chính mình ca ca gật gật đầu Hắn cũng là thích ca, ca Chỉ là không giống nhau thích Úc tư hạo trên mặt vẫn duy trì khéo léo mỉm cười Trong lòng lại là bất đắc di thở dài Hắn ngốc đề đề a liền như vậy Bị lừa gạt đi qua Trịnh đại ca tới Lý hương vân từ phòng bếp đi ra Tay áo kéo Hiển nhiên là ở trong phòng bếp làm cái gì? Tinh tế trắng nón. Cánh tay liền như vậy lộ tại minh mị dương quang Hà, hoảng đến trịnh Dục thịnh có điểm quáng mắt. Một tay đem úc tư thần nhét vào úc tư hạo trong lòng ngực. Ở úc tư hạo còn không có xoay người xem qua đi phía trước. Trịnh Dục thịnh dứt khoát chặn lý hương vân. Hắn tức phụ nhi cánh tay như thế nào có thể bị người khác nhìn đến. Người mang theo tư thần ở trong phòng chơi một lát đi. Ta giúp đỡ Hương Vân đi nấu cơm. Trịnh Dục thịnh nhanh chóng nói. Chúng ta cũng có thể hỗ. Chợ. Úc tư hạo mỉm cười nói. Không cần. Tiểu hài tử đi phòng bếp không an toàn. Chính hắn ở trong phòng chơi liền thành. Ngươi bồi hắn. Trịnh Dục thịnh thực mau liền an bài xong. Kia kêu một cái cẩn thận săn sóc A Lý Hương Vân cũng là phụ hoa gật đầu. Bảo bảo. Ngươi cùng ca ca ở trong phòng chờ A. Tỉ, tỉ một lát liền lại đây. Hảo. Úc tư thần ngoan ngoan, h ứngng hạ. Căn bản là không có Úc tư hạo phát biểu ý kiến cơ hội. Làm hắn không cấm nỗ lực hồi tưởng một chút, trước kia. Cái kia tổng bị người hơn trăm người an tính vây quanh, đính Đạc mà nói đại nho thật là hắn sao. Trước kia không đều là hắn đang nói, Người khác sùngng bái nghe sao. tựa hồ, nơi nào có điểm không đúng lắm. Trịnh Dục Thịnh tới phòng bếp hỗ trợ không phải một ngày hai ngày, nấu cơm hắn sẽ không, nhưng là kỹ thuật sắt rau vẫn là không tồi sao, đem nên thiết đồ vật tất cả đều chuẩn bị tốt, liền chờ Hương Vân một làm là được. Đương nhiên, ở Lý Hương Vân nấu cơm thời điểm, Trịnh Dục Thịnh là rời đi, rốt cuộc Hương Vân làm những cái đó đồ ăn, hắn chính là không có ở địa phương khác ăn đến quá, đó là thuộc về Hương Vân Bí Phương. Hắn tự nhiên muốn kiêng rẻ, trịnh Dục thịnh về tới trong phòng, đang theo Úc Tư hạo bối thứ Úc Tư thần nhanh chóng đem dư lại đồ vật bối xong, trượt xuống ghế dựa, tháp tháp tháp chạy tới trịnh Dục thịnh bên người, vươn bụi bấm tiểu cánh tay làm hắn ôm. Úc Tư hạo bất đắc dị đỡ chán, vì cái gì hắn có một loại đề đề bị cước đi ào. Giác, hắn đã ở nghĩ lại chính mình, sửa lại không ít, Nhà hắn đê đê như thế nào liền không có phát hiện đâu. Hắn hiện tại đã không có trước kia như vậy nghiêm khắc. Thực mau, giản vân liền giúp đỡ hương vân đem làm tốt đồ ăn bưng tiến vào. Mỹ vị món ăn làm úc tư hạo ăn tương đương thỏa mãn. Hương vân, thủ nghệ của ngươi thật là lợi hại. Ta chính là ăn ngon, cho nên, chưa bao giờ sẽ ủy khuất chính mình bụng. Lý hương vân cười ha hả nói, làm nàng cả ngày ăn cái gì nhạt nhéo. Đồ ăn. Nàng là thiệt tình chịu không nổi Ai năng Lý Hương Vân kinh hô một tiếng Hiển nhiên, này một câu vẫn là nói chập Tiểu ra hỏa trong miệng hàm chứa Một cái tiểu hoành thánh không ngừng hơi thở Tiểu nha sợ năng cắn Ai nha, nhổ ra Lý Hương Vân vội vàng Rối tay đi tiếp, đứng ăn Úc tư thần chính là không nghe Mà là nhanh chóng nhai Vài cái, cấp nuốt đi xuống Nhu nhu nói Hương, đứa nhỏ này hã mộn ta nhìn xem, năng đến không có, Lý Hương Vân vội, vàng thật cẩn thận xem xe, nhìn thấy xác thật không có việc gì, vẫn là nhìn không được trách cứ một câu, về sau còn như vậy liền nhổ ra, bị phỏng nhưng làm sao bây giờ, đây chính là giọng nói, lộng không hảo liền thực quản đều sẽ bị phỏng, không thể lãng phí lương thực, tiểu gia hỏa ngoan ngoan trả lời làm Lý Hương Vân không biết nói cái gì hảo, Hiểu chuyện là thật hiểu chuyện, nhưng là, lương thực không có bảo bảo quan trọng, biết không? Lý Hương Vân Minh Bạch, đây, là Úc Tư Hạo dạy dỗ hảo, nhưng là, cũng không thể không biết biến báo a Chúng ta không cố ý lãng phí lương thực, có khi không phải cố ý, không có việc gì, biết không? Tiểu ra hỏa ngoan ngoan gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, tỷ tỷ thật tốt. Nói cái gì đều là ôn ôn nhu nhu Không giống ca ca như vậy hung Nói Úc tư thần lên án liếc mắt một cái úc tư hạo Làm cho úc tư hạo một trận buồn bực Hắn trước kia thực hông sao Tới Ta uy ngươi Lý Hương Vân tự tự nhiên nhiên lấy Quá chén nhỏ Dùng cái muỗng múc một cái tiểu hoành thánh Thổi thổi lúc sau Lúc này mới đút cho úc tư thần Úc tư thần ngẩn ngơ Hắn từ nhỏ có ký ức bắt đầu chính là chính mình ăn cái gì Trước nay liền không có bị người như vậy uy quá Ngốc ngốc mở to cái miệng nhỏ Hoa ác một ngụm Đem tiểu hoành thánh cấp nuốt đi vào Dùng sức nhai Hảo hảo ăn Nhìn úc tư thần ăn hạnh phúc liền hai con mắt đều cong thành trăng non chạm Trịnh Dục thịnh ở một bên hơi hơi nhướng mày Bị Hương vân uy ăn Cũng thật chính là đủ hạnh phúc Tiểu ra hỏa nhanh chóng nhai Vội vàng nuốt đi xuống, lại bay nhanh mở ra miệng nhỏ, chờ đầu uy. Hắn thích thượng trò chơi này, cảm giác hảo hạnh phúc. Lý Hương Vân tự nhiên là phối hợp, ở nàng xem ra, tiểu hài tử chính là dùng sủng lớn lên. Không cương chiều, nên giáo dục về giáo dục, nhưng là nên sủng thời điểm khẳng định muốn sủng Tiểu ra hòa ăn cùng sóc con dường như, hai má phình phình, dùng sức nhai. Lý Hương Vân thổi. Thổi cái muông tiểu hoành thánh Còn không có đút cho úc tư thần Đã bị người nửa đường đánh cước Ân, ăn ngon Trịnh Dục thịnh thỏa mãn nhấm nuốt Quả nhiên, hương vân thân thủ uy Chính là không giống nhau Ăn ngon thật, phòng trong Nháy mắt, an tĩnh Xuống dưới, không khí phản phất Động lại giống nhau Ánh mắt mọi người tất cả đều dừng Ở trịnh Dục thịnh trên người Lý hương vân vẻ mặt mộng bức dơ Cái muỗng, đại nao trống rỗng Vừa mới đã xảy ra cái gì? Tiểu ra hỏa trừ. Trừ cái mũi nhỏ, hắn tiểu hoành thánh, bị người, cấp đoạt khóe môi ủy khuất hụp xuống xuống dưới, cái mũi nhỏ nhíu nhíu, vành mắt có điểm đỏ lên. Ngày hôm qua còn cùng hắn kỵ đại ma ca, ca hôm nay đoạt hắn tiểu hoành thánh hảo ủy khuất đại ca, ca thay đổi úc tư hạo trong tay chén thiếu chút nữa không đoan chủ ngã xuống, lệ vương có thể, như vậy, không biết xấu hổ sao. Giản vân hận không thể là tìm điều khe đất chui vào đi. Quá mất mặt, quá xấu hổ, cùng mặt khác. Người khiếp sợ phản ứng so sánh với, trịnh Dục thịnh chính là tương đương bình tinh ăn xong. Hắn không chỉ có ăn xong, lại còn có hảo hảo dư vị một phen. Ơn, quả thật là ăn ngon, cùng chính mình kia một chén hương vị chính là không giống nhau. Mang theo một loại thuộc về hương vân thơm ngọt hương vị, thật là càng ăn càng tốt ăn. Xem, nhiệt độ vật muốn như vậy ăn, tương đương không tha nuốt xuống tiểu hoành thánh lúc sau, trịnh Dục thịnh vô cùng nghiêm túc đối với Úc tư thần. Nói, chờ nó lạnh một chút, ăn chậm một chút, như vậy liền sẽ không năng tới rồi. Nga, Úc tư thần ngây ngốc gật đầu, ca ca là nhìn đến hắn năng đến mới cho hắn làm mẫu sao, đại ca ca không thay đổi A. nhưng, chính là tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Tiểu mày hơi hơi nhăn, tiểu gia hỏa như thế nào đều tưởng không rõ rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Úc Tư Hạo thần sắc phức tạp nhìn Trịnh Dục Thịnh, đại tinh lệ vương chưa từng bại tích chiến thần thế nhưng như vậy không biết xấu hổ, Trịnh Dục Thịnh hắn không làm thất vọng hắn ở bên ngoài hiển hách uy danh sao? Lý Hương Vân nghe xong Trịnh Dục Thịnh nói lúc sau, nở nụ cười, nguyên lai like là như thế này, thấy được sao? Liền tính là ca ca lớn như vậy người, cũng không thể ăn năng. Lý Hương Vân nhân cơ hội giáo dục tiểu gia hỏa, ăn cái gì đâu, muốn nhai kỹ nuốt chập, như vậy đối thân thể hảo nga. Phải hướng ca ca học tập, từ từ ăn. Lý Hương Vân nói làm giảng vân một trận vô ngữ, hắn. Thật muốn hô to một tiếng, quá ngây thơ rồi, nhà hắn chủ tử tuyệt đối không có lòng tốt như vậy. Nhà hắn chủ tử thật sự đơn thuần chỉ là muốn ăn Lý Cô Nương thân thủ uy hoành thánh mà thôi. Đừng hỏi hắn làm sao mà biết được. Liền nhà hắn chủ tử kia, lòng muông dạ thú. Nơi này phỏng trừng cũng liền trừ bỏ Lý Cô Nương cùng Úc tư thần không biết ở ngoài. Những người khác tất cả đều trong lòng biết rõ ràng. Nho nhỏ nhạc đẹp cũng không có ảnh hưởng đến mỹ vị cơm chưa? Đặc biệt là người nào đó hảo tâm tình, làm hắn ăn càng thêm vui sướng kia tươi cười sáng lạn thẳng loá mắt tình. Cơm chưa sau, Lý Hương Vân bồi Úc Tư Thần chơi trong chốc lát, Úc Tư Hạo cũng liền nhân cơ hội nói ra, về sau giữa chưa bọn họ cũng lại đây cùng nhau ăn cơm. Không thành vấn đề a Lý Hương Vân sảng khoái đáp ứng xuống dưới, vừa lúc, không chậm chế bảo bảo buổi chiều ngủ chưa. Bảo bảo, ngươi xem trọng sao. Cuối cùng một câu, Lý Hương Vân là ngồi xổm xuống, cùng Úc Tư Thần. Nhìn thẳng, do hỏi hắn ý kiến. Ân, Úc Tư thần vui sướng điểm đầu nhỏ, ứng hạ, có thể ăn đến ăn ngon, còn có thể cùng tỷ tỷ ca ca cùng nhau chơi, hắn đương nhiên không ý kiến. Xác định hảo lúc sau, Úc Tư hạo mang theo tiểu gia hỏa đi trở về, trịnh Dục thịnh bọn họ tự nhiên cũng cáo từ rời đi. Chỉ là giản vân có điểm không quá minh bạch, chủ tử, ngài liền đồng ý làm Úc công tử bọn họ giữa trưa qua đi đi theo cùng nhau ăn cơm. Nhà hắn chủ tử khi nào hào phóng như vậy là một cái không có hảo ý. Nam nhân tiếp cận lý cô nương. Ở ta mí mắt phía dưới, ta càng phương tiện nhìn. Trịnh Dục thịnh đương nhiên nói. Giản vân mặc, hắn liền biết. Nhà hắn chủ tử sao có thể sẽ có hại đâu. Đây là không có khả năng sự tình sao. Rời đi phiêu hương các, đi đến hẻm nhỏ. Trịnh Dục thịnh ngay sau đó phân phó một cái ám vệ. Đi nhìn chầm chầm hương vân bên kia. Giản vân kinh. Chẳng lẽ ở trong thị trấn còn không an toàn sao? Là gần nhất có cái gì nguy hiểm nhân vật? Lui tới sao? Hắn quá thất trách, thế nhưng đều không có phát hiện. Liền ở Giản Vân lâm vào khắc sâu kiểm điểm nghĩ lại thời điểm, nghe được nhà hắn chủ tử tinh tế phân phó, nhớ kỹ Hương Vân nói mỗi một câu, đặc biệt là nhắc tới ta. Giản Vân, hắn vừa rồi như vậy nghiêm túc làm gì? Quang ngã chờ đến Hương Vân quan cửa hàng lúc sau. Ám vệ cũng hoàn thành nhiệm vụ trở về phục mệnh. Chủ tử, Lý Cô Nương nói ngài là thực ôn nhu người. Nga, nói như thế nào? Trịnh Dục. Thịnh vừa nghe, lập tức tinh thần tỉnh táo ngồi thẳng thân mình. Là Lý Cô Nương cùng Triệu Trường Khang nói chuyện phiếm thời điểm. Nói ngài đối tiểu hài tử đều tốt như vậy, khẳng định là cái ôn nhu người. Ám vệ đem ở phiêu hương các nhìn chầm chầm được đến tin tức tất cả đều nói ra. Nga, trịnh Dục thịnh thoạt nhìn tựa hồ là thực bình tĩnh, chỉ là chậm gì gì hỏi một câu, lúc ấy hương vân nói thời điểm là cái cái gì biểu tình, ám vệ sửng sốt, nhưng vẫn là trả lời. Cười, như thế nào cười, trịnh Dục thịnh tiếp tục truy vấn, ám vệ có điểm không rõ, liền, chính là cười. Cười còn phân rất nhiều loại đâu, trịnh Dục thịnh nhíu mày, như thế nào cười. Ám vệ cái trán có điểm đổ mồ hôi, nỗ lực hồi tưởng lúc ấy Lý Hương Vân cười thời điểm, kia khóe môi cong lên góc độ gì đó vấn đề là, cái này muốn hình dung như thế nào. Ám vệ ngẩn đầu lên, dùng chính mình ngón tay một chọc chính mình khóe môi, hướng lên trên chọc ra một chút độ cung. Chính là góc độ này đôi mắt là, ám vệ lại muốn đi kéo chính mình khóe mắt. Trịnh Dục thịnh mày nhăn lại, cùng xem ngốc tử dường như nhìn chính mình ám vệ. Người như vậy, lúc trước là như thế nào chọn tiếng ám vệ bên trong đi? Trịnh Dục thịnh đáy mắt ghét bỏ thật sự là quá rõ ràng. Làm ám vệ động tác cứng đờ, cầu cứu dường như ánh mắt đầu hướng về phía giản vân. Hắn, hắn, hắn làm cái gì? Chủ tử vì cái gì như vậy ghét bỏ hắn? Giản vân bất đắc di thở dài một tiếng, mở miệng. Nói, chủ tử, ám vệ chọn lựa là xem năng lực. Xem mặt đoán ý không tính năng lực một loại trịnh dục thịnh đương nhiên hỏi, xem mặt đoán ý không phải như vậy cái xem mặt đoán ý hảo sao? Đặc biệt là du tàu ở sinh tử bên cạnh, chấp hành đều là máu lạnh nhiệm vụ ám vệ, sao có thể nghĩ đến, nhiệm vụ lần này là vì nhà hắn chủ tử tìm hiểu Âu Yếm cô nương tâm ý. Nhiệm vụ này tính chất chiều ngang có điểm đại. Lúc ấy Lý cô nương nhắc tới nhà ta chủ tử là cái ôn nhu người thời. Điểm, cười đến là miễn cưỡng, khen tặng vẫn là vui vẻ. Giản vân để điểm nói, ám vệ vừa nghe liền minh bạch, vội vàng nói, là ôn nhu, cả người đều là ở sáng lên ôn nhu. Nói đến cùng, có thể trở thành trịnh dục thịnh ám vệ, liền không một cái ngốc tử. Giản vân hơi chút để điểm một câu, hắn lập tức lĩnh hội tới rồi tinh túy, nguyên lai like nhà hắn chủ tử muốn chính là phương diện này đáp án A. Bất quá tìm hiểu phương diện này sự tình Dùng đến bọn họ ách Hảo đi Mệnh lệnh là Chủ tử ha Bọn họ liền phải chấp hành Được đến muốn đáp án Trịnh Dục thịnh vừa lòng Xua xua tay Làm ám vệ lui ra Giản vân cong cong khóe môi Thấu qua đi Hỏi Chủ tử Ngài như thế nào như vậy để ý lý cô nương phản ứng Kia đương nhiên Trịnh Dục thịnh hừ một tiếng Đương nhiên nói Đó là ta tức phụ nhi, nàng cao hứng, ta tự nhiên liền cao hứng, nhìn xem, rốt cuộc là ta tức phụ nhi, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới ta bản tính, ngài bản tính là ôn nhu, ngài làm. Những cái đó chết ở ngài thủ hạ địch quốc tướng sĩ sao mà chịu nổi, còn có, ngài vừa rồi như vậy không ngừng truy vấn, chẳng lẽ không phải bởi vì lo lắng cho mình đột nhiên đoạt úc tư thần ăn. Làm lý cô nương cảm giác được không thoải mái sao Nếu không phải lo lắng cái này lời nói Vì cái gì sau khi rời khỏi Làm ám vệ lưu tại nơi đó nhìn chầm chầm Trang Nhà hắn chủ tử liền trang đi Trịnh Dục thịnh cũng mặc kệ giản vân nghĩ như thế nào Hắn liền biết Hắn ăn hương vân Thân thủ uy đồ vật Hương vân chẳng nhưng không có phản cảm lại Còn có cảm thấy hắn ôn như Ân Này nguyên vẹn thuyết minh Hắn cùng Hương Vân chính là trời đất tạo nên một đôi. Nói cách khác, Hương Vân như thế nào như vậy hiểu biết hắn nội tâm ôn nhu đâu. Cho nên, người nào đó tự tin lên, thật sự là tương đương tích không biết xấu hổ may mắn. Lý Hương Vân cũng không biết người nào đó bản tĩnh, quan xong rồi cửa hàng lúc sau, ngồi xe lửa trở về, đồng thời cười nghĩ nghĩ. Nàng vận khí thật là hảo, ở chân trên nhận thức người, đều là như vậy ôn nhu. Úc tư hạo mang theo tiểu gia hỏa về sau giữa trưa tới ăn cơm, là vì không chậm trễ nàng buổi chiều về nhà thời gian đi. Rốt cuộc thời tiết càng ngày càng lạnh, ban ngày thời gian càng ngày càng đoạn, đỡ phải nàng về nhà trời tối. Cũng may mắn, Lý Hương vân chuyện này là ở trên đường nhớ tới, cũng không có cùng triệu trường khang nói chuyện phiếm đi ra ngoài, cũng không có bị ám vệ nghe được, nói cách khác. Mỗi vị lúc này tâm tình phi dương đến giữa không trung vương ra, chính là sẽ bị chuyện này đánh rớt đến đáy cốc. phòng chừng có thể buồn bực chết. Lý Hương Vân về tới trong thôn, lúc này mới phát hiện, Lý Trường Thịnh bên kia đã khí thế ngất trời làm khởi sông tới. Nhanh như vậy, Lý Hương Vân hỏi bên người triệu trường Khang, này làm việc hiệu suất cũng quá cao đi. ân cùng người trong thôn vừa nói, đoàn người đều tới hỗ trợ. Triệu Trường Khang gật đầu Ngươi Cấp tiền công cao Giữa trưa lại quản cơm Ai tơi ai có lời Này làm việc sư mạnh cũng quá đủ đi Lý Hương Vân rất xa xem qua đi Phát hiện đại gia làm là tương đương tích cực A Tiến độ không phải giống nhau mau Đây là cấp Lý Trường Thịnh làm Triệu Trường Khang khinh thường hừ một tiếng Đại gia hỏa tưởng nhanh lên làm xong nhanh lên rời đi Nhìn hắn phiền lòng Lý Hương Vân cười thầm không thôi, xem ra Lý Trường Thịnh ở trường Bình Thôn chính là mất dân tâm, làm. Mọi người đều như vậy chán ghét hắn, cũng là không dễ dàng a. Vất vả đại gia, Lý Hương Vân mỉm cười nói, trường Khang Thúc, ta qua đi nhìn xem, ta cùng ngươi cùng nhau qua đi. Vốn dĩ ở chỗ này, bọn họ hai người liền có thể tách ra, rốt cuộc ra không ở một phương hướng. Nhưng là Triệu Trường Khang thật lo lắng Lý Trường Thịnh lại ra cái gì chuyện xấu, lúc này mới đi theo Lý Hương Vân cùng nhau qua đi. Tới rồi Lý ra cửa, Lý Hương Vân ngồi ở xe lửa thượng liền nhìn đến. Lý Trường Thịnh xủy xuống tay đứng ở trong viện vênh mặt hất hàm sai khiến chỉ huy, bên kia làm tinh tế điểm nhi ai, ai làm gì đâu, nghiêm túc điểm hành bất hành. Đây chính là ta về sau muốn chủ địa phương. Triệu Trường Khang nhíu mày. Ngược lại là Lý Hương Vân nhìn không được cười thầm không thôi. Nhìn giống như Lý Trường Thịnh là ở soi mói. Kỳ thật, nàng minh bạch. Đây là Lý Trường Thịnh tìm cảm giác về sự yêu Việt đâu. Đột nhiên, có tiền. Có thể chỉ huy nhiều người. Như vậy cho hắn làm việc. Cái loại này chơi uy phong cảm giác. Trước kia, hắn chính là chưa từng có hưởng thụ quá đâu. Còn không nhân cơ hội hảo hảo thể hội một phen. Lý Trường Thịnh... Ngươi không sai biệt lắm là được, chúng ta là tới làm việc, không phải tới làm ngươi nói. Có thôn dân không làm, đem trong tay đồ vật hướng trên mặt đất một quang ngã, hung tận đối với Lý Trường Thịnh mắng. Các ngươi làm không tốt, còn không được người ta nói. Lý Trường Thịnh phi một ngụm. Kiêu căng ngạo mạn mắng trở về, ngươi cũng biết ngươi là tới làm việc. Ta đưa tiền, các ngươi còn không hảo hảo làm, tưởng bị sa thải A, Trong viện mấy cái làm việc thôn dân nghe xong lúc sau Tất cả đều oanh cười ha hả Như vậy trong tiếng cười bí mật mang theo nồng đậm trào phúng Làm Lý Trường Thịnh không thoải mái để cao tiếng nói Hảo áp xuống hắn trong lòng hoảng loạn Cười cái gì cười Còn không chạy nhanh làm việc Lý Trường Thịnh A Lý Trường Thịnh Ngươi cũng Thật là đủ không biết xấu hổ Trả lại ngươi đưa tiền Ngươi cấp cái gì tiền Này nếu không phải hương vân cho chúng ta tiền, ngươi có cái gì tiền sửa nhà? Nếu không phải xem ở hương vân mặt mũi thượng, ngươi cho rằng chúng ta lại đây à? Ngươi có tiền chúng ta đều không tới. Lúc trước không dưỡng nhân ra, ý vào chính mình là hương vân dưỡng mẫu nam nhân. Liền ngạnh chiếm thượng một cái dưỡng phụ tên tuổi, làm hương vân hiếu kính ngươi. Ngươi thật đúng là đủ không biết xấu. Hồ! thôn dân vài người một người một câu chế nhạo nói, làm Lý Trường Thịnh sắc mặt là từ bạch chuyển thanh, tức giận đến cả người run run. Ngươi, các ngươi, Lý Trường Thịnh cậy mạnh tức giận mắng còn không có tới kịp giống ra tới, Lý Hương Vân đã là nhảy xuống xe lừa bước nhanh đi vào sân, cười ngâm ngâm tiếp đón người trong thôn, đoàn người vội vàng đâu, vất vả a. Trong viện người vừa thấy là Lý Hương Vân, thái độ lập tức lên, gương mặt tươi cười tương đối Hương Vân đã trở lại a. Không có việc gì, không mệt. Phiền toái đoàn người. Lý Hương Vân lại cười nói xong tà, quay đầu, cực kỳ hiếu thuận đối với Lý Trường Thịnh nói: "Cha, nơi này loa, nếu không ngài đi bên ngoài đi một chút, cũng không cần ngài hỗ trợ, ngài liền chờ phòng ở sửa được rồi chủ là được." "Hảo." Lý Trường Thịnh gật gật đầu. Đắc ý quét những cái đó làm việc thôn dân liếc mắt một cái Bọn họ nói những cái đó thí lời nói có ích lợi gì Lý Hương Vân không phải là Muốn ngoan ngoan hiếu kính hắn Những người này chính là ghen ghét hắn Suy nghĩ cẩn thận lúc sau Lý Trường Thịnh cầm vừa nhất Chắp tay sau lưng Liền cùng đại môn đại hộ lão ra dường như Bước bước chân thư thả đi bộ đi ra ngoài Chẳng qua Hắn trên mặt là nhiều năm vất vả lao động tang thương Kia bước chân đừng nói là học được chẳng ra cái gì cả, liền tính là thật sự giống, xứng với hắn kia thô giáp hắc hoàng mặt, cũng là tương đương buồn cười, những cái đó thôn dân che. Miệng đối với Lý Trường Thịnh bóng dáng chỉ chỉ trò trò, không tiếng động cười nhạo, liền cùng xem một cái xuyên nhân loại quần áo làm bộ làm tịch buồn cười con khỉ dường như. Chờ đến Lý Trường Thịnh đi xa, trong viện làm việc thôn dân lúc này mới nhìn không được nói, hương vân. Ngươi thật là, cho hắn tu cái gì phòng ở, quả thực là lãng phí. Lý Hương Vân cười, bất đắc di thở dài một tiếng, hiện giờ ta xem như buôn bán kiếm ít tiền, quay đầu lại người khác vừa thấy, ta. Dưỡng phụ còn ở tại này yêu cầu sửa chữa trong phòng, không được mắng chết ta. Đừng nói khác, liền tính là một người một ngụm nước bọt, cũng có thể chết đuối ta à. Ai dám mắng ngươi? Có người loạn khu môi múa mép chúng ta liền không làm. Chính là, ngươi làm vậy là đủ rồi. Muốn chính là cái này hiệu quả. Lý Hương Vân nhìn từng bước từng bước đứng ở nàng bên này, lòng đầy căm phẫn thôn dân. Trong lòng mừng thầm không thôi. Còn không phải là có người thích đứng ở đạo đức. Điểm cao thượng yêu cầu người khác sao? Nàng hiện tại liền phải đứng ở đỉnh điểm. Xem ai còn có chuyện nói. Đa tạ đoàn người thông cảm. Bất quá, này phòng ở nên tu còn phải tu à, hắn thế nào đó là chuyện của hắn, liền tính là xem ở ta dưỡng mẫu mặt mũi thượng ta cũng phải quan tâm. Lý Hương Vân mỉm cười nói, dưỡng mẫu đối nàng là thật tốt, nếu không phải nàng dưỡng mẫu thu dưỡng nói, năm đó cái kia không nơi nương tựa linh hồn không được đầy đủ nàng đã sớm đã chết, không có biện pháp. Ai làm nàng xuyên qua lại đây thời điểm có một sợi linh hồn vô pháp hoàn toàn tiến vào nguyên chủ thân thể, Phật phỉnh tại thân thể ở ngoài. Nghĩ đến nguyên chủ cũng là tại giá ngoại đói khổ lạnh léo mà chết. Lúc này mới làm nàng nhặt tiện nghi, có thể sống só. Nhưng là, không có dưỡng mẫu, nàng tuyệt đối căng không được bao lâu. Cho nên, vì dưỡng mẫu, nàng cũng đến hảo hào, hiếu kính, lý trường thịnh. Như thế nào đều phải thế dưỡng mẫu báo thù không phải. Hướng, tri lý trường thịnh lúc trước như thế, hậu đãi, nàng, nàng nếu là không hảo hảo hồi báo một phen, chẳng phải là, lòng lang ra sói, nàng chính là tri ân báo đáp người, thật là bạch mù đặng thị như vậy người tốt, trong viện thôn dân cảm khái lại tiếp tục làm khởi sông tới, sớm một chút làm xong rồi, sớm một chút xong việc, đỡ phải mỗi ngày xem lý trường thịnh kia tiểu nhân đắc chí sắc mặt, Bên này nhìn không có việc gì, Triệu Trường Khang cũng liền cùng Lý Hương Vân chào hỏi. Lúc sau đi trở về, Lý Hương Vân vội vàng xe lửa về nhà, đến cửa nhà thời điểm, vẫn luôn chờ nàng Đại Nương vội vàng đón đi lên, Hương Vân. Phùng Đại Nương, chính là có việc. Lý Hương Vân lập tức ngừng xe lửa mỉm cười hỏi, người tới còn không phải là kia cả ngày đỏ mắt nàng thích nói toan lời nói lưu thị bà bà sao. Hiện tại trường Bình thôn hữu hạn mấy cái xem nàng không vừa mắt, kia Lưu thị liền tính nhất hào. Ta kia tức phụ ngày hôm qua lại chạy đến ngươi bên kia nói. Hương nói vượn đi, ngươi xem, là ta ở nhà đều giáo huấn quá nàng, nàng chính là quản không được kia há mồm. Ta này lại đây thế nàng cho ngươi bồi cái không phải, ngươi đừng nóng giận a. Phùng thị bồi hương mặt tươi cười cùng Lý Hương Vân xin lỗi. Nàng cũng là bực mình không thôi, Lưu thị trước kia trừ bỏ có điểm ái lại nh ở ngoài, không gì mặt khác tật xấu, gần nhất cũng không biết làm sao vậy, 5 lần bảy lượt ở Lý Hương Vân trước mặt ném nhàn thoại. Lý Hương Vân hơi hơi gật đầu, "Phùng đại nương, việc này cùng ngài không quan hệ, ta là biết đến." Rốt cuộc vài lần Lưu thị nói toan lời nói thời điểm, Phùng thị chính là đương trường liền răn dạy nàng. "Ta chỉ là không quá minh bạch." Ta đắc tội lưu thị sao? Nàng như thế nào luôn là xem ta không vừa mắt đâu? Lý Hương Vân, khiêm tốn thỉnh giáo. Nàng đầu óc phạm trừ. Phùng thị hung tợn mắng một tiếng, theo sau lại đối với Lý Hương Vân cười nói. Hương Vân, ngươi nhưng đừng cùng nàng so. Đo. Lý Hương Vân hảo tính tình cười, liền ở Phùng thị trong lòng buông lỏng thời điểm, lại nghe đến Lý Hương Vân ôn ôn nhu nhu nói, chính là... Phùng Đại Nương, lúc ấy ta đã sinh quá khí. Người bình thường cái loại này dưới tình huống như thế nào sẽ không tức giận đâu. Có người chạy đến ngươi trước mặt tới đầy miệng phun phân. Ai có thể không tức giận. Ai nói chính mình không tức giận. Nàng tìm người sách theo bài tiết vật bát hắn đi. Hy vọng vị kia thánh nhân có thể cho. Nàng làm mẫu một cái mỉm cười đối mặt hảo hàm dưỡng. Phùng Thị sắc mặt biến đổi, tương đương xấu hổ nhìn Lý Hương Vân. Bất an nắm chính mình góc áo, ấp úng không biết nói cái gì mới hảo, Lý Hương Vân cười, tưởng dựa vào như vậy răm ba câu khiến cho nàng đương sự tình gì đều không có phát sinh quá, sao có thể, phát sinh sự tình đã đã xảy ra, tạo thành thương tổn đã sinh ra, muốn cho nàng nhất tiếu mẫn ân cứu, nằm mơ đâu, kia làm nàng đi thương tổn thương tổn lưu thị, nhìn xem. Lưu thị có thể hay không đương không có việc gì phát sinh Cũng là may mắn Nàng có điểm thủ đoạ Không có bị lưu thị cấp khi dễ đi Bằng không chỉ bằng lưu thị những cái đó bỏ đa xuống giếng quạt gió thêm củi toan lời nói Chính là sẽ làm nàng ăn không ít mệt Hương vân Ta biết là nhà của chúng ta thực xin lỗi ngươi Ta cho ngươi nhận lỗi Phùng thị vội vàng xin lỗi Nhìn thấy phùng thị không có tiếp tục làm nàng khoan hồng độ lượng Lý Hương Vân khoát tay, cười nói. Phùng Đại Nương, khi dễ ta người là lưu thị, cùng các ngươi không quan hệ, ta không phải thị phi chẳng phân biệt người. May mắn Phùng Thị vẫn là cái minh bạch người. Phùng Thị nếu là tưởng đứng ở đạo đức điểm cao làm nàng rộng lượng nói hử hiện tại nàng cũng không phải là vừa mới xuyên qua lại đây, linh hồn không được đầy đủ ngốc nữ. Phùng Thị vừa nghe, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng nói. Ta trở về xe giáo huấn nàng, ngươi đừng nóng giật, ngàn vạn đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Lý Hương Vân vừa nghe Phùng Thị nói như vậy, nàng cũng liền khí thuật. Phùng Đại Nương, không có việc gì, chúng ta nên như thế nào vẫn là như thế nào, chỉ cần nàng đừng ở ta trước mặt hoảng là được. Lý Hương Vân là sẽ không dễ dàng buông tha những cái đó đắc tội quá nàng người, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không liên lụy vô tội, lấy ơn báo oán loại chuyện này. Nàng thật đúng là làm không được. Rốt cuộc nàng không thích loại này bị người cắt đứt. Lúc sau, khiến cho hiểu lầm kinh điển danh ngôn. Lấy ơn báo oán này nửa thanh lời nói rốt cuộc là tai họa bao nhiêu người. Làm ác chẳng lẽ không nên trả giá đại giới sao? Liền bởi vì lấy ơn báo oán một câu như thế cao thượng nói. Làm bao nhiêu người làm ác đều không chỗ nào cố kỵ Cùng lắm thì về sau trang trang đáng thương lập tức liền có người nhảy ra vì bọn họ nói chuyện. Ai nha, tha thứ bọn họ đi, bọn họ còn nhỏ, tuổi lớn, thân thế đáng thương luôn là có thể tìm được. Làm ác người, bất đắc dĩ, lý do, nàng cảm thấy, chứ bỏ người bị hại ở ngoài, ai đều không có cái kia quyền lực tới tha thứ thi hại giả, càng không có quyền lực dùng đạo đức tới bắt cóc người bị hại. Đương nhiên, những cái đó như thế đạo đức cao thượng khuyên bảo người khác rộng lượng người, Chín thành chín nếu là bọn họ thành người bị hại Chỉ sợ kêu gào đến càng thêm lợi hại Rốt cuộc đứng nói chuyện không eo đau sao Nàng vẫn là thờ phụng kia hoàn chỉnh nói lấy ơn báo Oán, dùng cái gì trả ơn Lấy thẳng bao oán, lấy đức trả ơn Tiễn đi phùng thị, Lý Hương Vân vào chính mình ra Mới vào cửa, Trần Yến liền vọt lại đây Một fan kéo lại Lý Hương Vân cánh tay Kích động nói Nói rất đúng, nên như vậy, bằng không bọn họ còn tưởng rằng ngươi có thể tùy tiện khi dễ đâu. Lý Hương Vân nở nụ cười, chỉ vào cái mũi của mình. Khoa Trương hỏi, chim én thỉ, ngươi xem ta giống dễ khi dễ người sao? Trần Yến thật đúng là nghiêm túc đánh giá khởi Lý Hương. Vân tới, trước kia sao ngươi luôn là bị khi dễ? Nghĩ đến trước kia Lý Hương Vân ở lý gia quá nhật tử, nàng liền trong lòng phát đổ. Đều là không sai biệt lắm đại tuổi tác, nàng cũng là giúp trong nhà làm việc, chính là, tuyệt đối không có Hương Vân làm được nhiều như vậy, kia tiểu cánh tay tế liền cùng cây gậy trúc dường như, cả người gầy giống như gió thổi qua là có thể thổi chạy, bất quá, hiện tại hảo, ngươi nhưng xem như tưởng khai, trần yến hoạt bát, rốt cuộc là cái. Tùy tiện người, hoàn toàn không có ý thức được Lý Hương Vân tính cách biến hóa có bao nhiêu đại. Lý Hương Vân âm thầm thở dài một cái. Cũng may trước kia linh hồn không được đầy đủ nàng chỉ là cả ngày buồn không hé răng. Cũng không có biểu hiện ra ngoài cái gì ngu dại bộ dáng. Nói cách khác, nàng muốn như thế nào cùng người khác giải thích. Một cái ngốc tử đột nhiên biến thông minh sự tình. Chim én, ngươi lại chạy tới làm gì đâu. Mau tới, bên này còn không có làm xong đâu. Trần Bình cao giọng hô Hương Vân cho bọn hắn nhiều như vậy tiền công, bọn họ cũng không thể lười biếng. Tới tới, Trần Yến đáp lời, đối với Lý Hương Vân làm một cái mặt quỷ, vội vàng chạy tới làm việc. Lý Hương Vân cười lắc đầu, đem lửa buộc hảo, lại cho nó phóng hảo thức ăn chăn nuôi. Trên đời cực phẩm là không ít, nhưng là, người tốt càng nhiều. Đối phó cực phẩm nói đúng phó cực phẩm, nàng thật sự còn không đến mức bị cực phẩm ảnh hưởng tâm tình của mình. Bởi vì a bọn họ không như vậy quan trọng. Lý Hương Vân đem đồ vật tất cả đều phóng hảo lúc sau. Cân nhắc, nhà nàng cũng nên động nhất động. Mặt sau sân hẳn là khoát hờ một chút, lộng một cái nước kho thao tác gian. Hiện giờ trong thôn sự tình cơ bản ổn định xuống dưới, nàng hẳn là mở rộng một chút quy mô. Nên nhanh hơn kiếm tiền tốc độ, rốt cuộc nàng không có khả năng luôn là hoa ở nho nhỏ trường bình thôn. Vừa lúc Lý Trường Thịnh bên kia sửa chữa một chút phòng ở cũng không dùng được mấy ngày. Chờ bên kia việc làm xong, nàng vừa vặn dùng một chút bên kia người. Lý Hương Vân bên này là đã tính toán hảo như thế nào mở rộng kinh doanh, phát triển thực lực của chính mình. Mặt khác một bên, phùng thị về tới trong nhà chính là khí cực. Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cả ngày không có chuyện gì liền biết chạy đến Hương Vân trước mặt ném nhàn thoại. Ngươi có phải hay không quá nhàn? Hương Vân đắc tội ngươi sao? Phùng thị vào cửa, đối với Lưu thị đổ ập xuống chính là... Một hồi mắng. Ta, ta cũng chưa nói cái gì A? Lưu thị bị chính mình bà bà mắng, ủy khuất biện bạch. Ta còn không phải là vì người trong thôn hảo, liền nói hai câu sao? Ta hảo tâm còn không có hảo báo a. Ngươi là hảo tâm sao? Phùng thị cũng không phải là cái người hồ đồ. Ngươi có phải hay không xem hương vân kiếm tiền đỏ mắt A. Lưu thị cắn môi không nói gì. Ngươi cũng đừng quên, nhà chúng ta cũng là dựa vào hương vân gần nhất mới kiếm lời. Nếu là trước kia, chỉ loại về. Điểm này mà, đủ đang làm gì? Phùng thị thở phì phì mắng. Trước kia, bọn họ một nhà cực cực khổ khổ trồng trọt dưỡng gà. Hơn nữa nàng nhi tử ở bên ngoài thủ công. Quanh năm suốt tháng đều tích cóp không dưới cái gì tiền. Nhi tử cưới tức phụ, sau lại sinh tiểu tôn tử, cuộc sống này càng là khó khăn túng thiếu. Nếu không phải hương vân làm ra đậu hủ, còn có cái kia trại nuôi gà, nhà bọn họ nhật tử nào có như vậy dư giả? Ta nói ngươi vài lần, ngươi như thế nào còn không nhớ? Được. Phùng thị thở phì phì chất vấn nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? còn không được người ta nói lời nói, Lý Hương Vân chính là nảy trường bình thôn thiên A. Lưu thị trong lòng hòa khí lập tức đằng nhảy lên, thở phì phì chất vấn. Lý Hương Vân, Lý Hương Vân, các ngươi liền quang biết Lý Hương Vân, có bản lĩnh làm ngươi nhi tử cưới Lý Hương Vân đi á. Lưu thị tức giận giống xong, một quang ngã môn, chạy đi ra ngoài. Hắc người này, phùng thị như thế nào đều không có nghĩ đến Lưu thị thế nhưng tới như vậy vừa ra, bị gió đến ngẩn người, nàng còn có lý. Phùng thị tức giận đến ở trong phòng thẳng xoay quanh, này Lưu thị thật là càng ngày càng kỳ cục. Mặt khác một bên, nhìn thời gian còn sớm, Lý Hương Vân cõng trực tiếp vào sơn. Trong núi có một mảnh không người ngắt lấy sơn trà lâm. Hiện giờ đại tinh người còn không có ăn sơn trà thói quen, bất quá cũng bình thường liền đường trắng đều quý thành cái kia dạng ai thích ăn như vậy toan bẹp đồ vật này trong núi sơn cha không phải cái loại này chết toan giòn quả mà là mặt không như vậy toan trùng loại tương đương thích hợp làm đường hồ lô sao kỳ thật loại đồ vật này khai phá ra tới cũng là thực không tồi nhưng là nàng chính mình làm tới bán ha hả vẫn là tính nàng ngại mệt tẩy sơn cha đi hạch lại sâu lên tới Này một loạt liền tính là để cho người khác làm, kia ngao đường chấm đường hồ lô cũng thực phiền toái hảo sao, nàng chỉ nghĩ thoải. Mái dễ chịu kiếm tiền, bất quá sao, nàng không làm, có thể giao cho vấn thiên các sao. Lý Hương Vân không lộng nhiều ít, một bộ phận lộng trở về sâu lên tới, mặt khác một bộ phận bị nàng cấp phá đi lự nước sau đó làm thành sơn cha đường. Nàng tương đối thích ha ha, chính mình thích ăn. Nàng vẫn là sẽ làm Đem đồ vật tất cả đều cấp chuẩn bị xong rồi Thời gian cũng không còn sớm Vừa muốn tẩy tẩy ngủ Trong thôn đột nhiên loạn cả lên Đi tới trong viện cách viện môn nghe bên Ngoài động tính Cái còi ồn ào Đây là làm sao vậy Bên này đâu Không có A Bên kia ta xem qua Trong thôn tiến tặc Không nên A Đều là quê nhà hương thân Đại gia ngẩn đầu không thấy cúi đầu thấy, phụ cận mấy cái thôn người sẽ không ngốc điên rồi chạy tới bọn họ thôn trộn đồ vật nha. Lý Hương Vân nghe xong trong chốc lát, có điểm không quá thích hợp, giống như không phải tiến tặc. Khai viện môn đi ra ngoài, nhìn người trong thôn dơ cây đuốc mãn thôn tán loạn. Đại! Nương! Đây là làm sao vậy? Lý Hương Vân hỏi một chút bên cạnh người trong thôn. Này không phải lưu thị không thấy sao? Nàng bà bà Phùng Thị chính mãn thôn tìm người đâu Đại nương thở dài một tiếng nói Người ném Lý Hương Vân kinh ngạc nhướng mày Hỏi Như thế nào không thấy Là vào núi vẫn là cái gì nguyên nhân không thấy Còn còn không phải là buổi chiều Phùng Thị nói nàng vài câu Người liền chạy ra đi Không thấy Phùng Thị cho rằng nàng là chính mình giận dỗi Tìm địa phương đợi đâu Ai biết Đến trời tối cũng chưa trở về Lúc này mới đi ra ngoài tìm, vừa thấy, phụ cận cũng chưa thấy người. Kia vào núi lộ còn có bờ sông có hay không đi tìm? Lý Hương Vân hỏi, hẳn là chưa đi đến sơn, trong núi liền kia một cái lộ, phụ cận trong đất làm việc người không thấy được nàng đi. Bờ sông những cái đó giặt quần áo người cũng không gặp nàng qua đi. Đại Nương nôn nóng nói, thật sầu người, cũng không biết nàng đi đâu vậy. Lý Hương Vân sờ. Sở chính mình cầm, nghi ngờ nói Có thể hay không là về nhà mẹ đẻ Về nhà mẹ đẻ Đại nương kinh ngạc hỏi Không phải nói cùng chính mình bà bà náo loạn điểm biệt nữ sao Nói không chừng về nhà mẹ đẻ đi đâu Lý Hương Vân nói Nào có như vậy Động bất động liền về nhà mẹ đẻ Đây là như thế nào đương nhân ra tức phụ Đại nương vừa nghe Tức giận đến chụp một chút chính mình chân Không được ta phải cùng Phùng Thị nói một tiếng đi. Làm cho bọn họ đi lưu thị nhà mẹ đẻ. Nhìn xem, nhưng đừng mù quáng tìm phải hạt sốt ruột. Nhìn đại nương một trận gió sông ra ngoài. Lý Hương Vân lúc này mới phản ứng lại đây. Thời đại này, gả đi ra ngoài cô nương không có việc gì về nhà mẹ đẻ giống như không quá bình thường a Nhún vai, Lý Hương Vân dưới đáy lòng cảm thán một câu. Vẫn là hiện đại tốt một chút. Này ở cổ đại. Gả cho người liền thành nhà người khác người Quá khủng bố Nhìn thấy không có việc gì Lý Hương Vân mới vừa xoay người Liền nghe được Phía sau có người kích động kêu nà Hương Vân Ai Hương Vân Phùng Đại Nương Có việc Lý Hương Vân kỳ quái hỏi Hương Vân A, Có thể hay không mượn ngươi lửa cho ta nhi tử dùng một chút A Sáng mai ta liền cho ngươi còn trở về Phùng thị chạy trốn là thở hồng hột, hiển nhiên là tìm Lưu thị tìm đến nóng vội không thôi. Hôm nay hắc đường xa, ta sợ ta nhi tử trên đường xảy ra chuyện gì. Có lửa có thể nhanh lên. Phùng thị thật cẩn thận nói, sợ Lý Hương Vân ghi hận. Lưu thị, không chịu đem lừa mượn cho nàng. Rốt cuộc nàng nếu là Lý Hương Vân nói, khẳng định cũng hận thượng Lưu thị. Hảo A, Lý Hương Vân mỉm cười gật đầu. Bất quả chính là mượn lừa dùng một chút sao, không sao cả. Phùng thị không nghĩ tới Lý Hương Vân lại là như vậy dễ nói chuyện, xem ra nàng buổi chiều nói chỉ là sinh lưu thị khí là thật sự, cũng không có lan đến bọn họ. Cảm ơn, Hương Vân, cảm ơn a Phùng thị liên tục nói lời cảm tạ. Phùng đại nương, ngài khách khí. Lý Hương Vân đi vào, đem lửa cấp dắt ra tới giao cho nàng, dặn dòm một câu. Trên đường cẩn thận một chút Hảo, hảo, ta đã biết Phùng Đại Nương cảm kích nói Nắm lửa tìm chính mình Nhi tử đi Làm hắn đi lưu thị nhà mẹ đẻ nhìn xem Nếu là ở nhà mẹ đẻ Nàng cũng liền an tâm rồi Nếu là thật sự ném Đã có thể muốn lập tức báo quan Bằng không thời gian dài Còn không biết muốn xảy ra chuyện gì đâu Thấy không có việc gì Lý Hương Vân trở về phòng ngủ chính mình rác Ngày kế Lên, đều thu thập hảo lúc sau, một mở cửa, đẩy mặt tiểu tụy Phùng Thị đã nắm lửa chờ ở cửa, nhìn thấy nàng lúc sau, Phùng Thị bài trừ một cái có chút mỏi mệt cười, Hương Vân, cảm ơn ngươi à, nói đem lửa dắt lại đây, Phùng Thị trong tay còn vác một cái rổ đưa đến Lý Hương Vân trước mặt, chính mình ra trong viện loại đồ ăn, ngươi đừng ghét bỏ à, Lý Hương Vân cười nhận lấy, Phùng Đại Nương thật là khách khí. Phùng thị nói lời cảm tạ lúc sau, bước nhanh trở về, liền chờ. Đóng xe triệu trường khang lúc này mới nói, lưu thị xác thật là về nhà mẹ đẻ đi. Tiếp đã trở lại, Lý Hương Vân thuận miệng hỏi một câu, không có. Triệu trường khang lắc lắc đầu, đầy mặt không tán đồng. Chuyện nhà người khác, Lý Hương Vân nghe qua còn chưa tính, đi chấn trên khai cửa hàng, bán đồ vật, tới rồi giữa trưa thời điểm. Ăn qua cơm trưa, Lý Hương Vân đi phòng bếp lộng mấy sâu đường hồ lô ra tới, đỏ rực sơn cha bên ngoài bọc tinh oánh dịch thấu đường, nhìn liền. Như vậy mê người, tiểu gia hỏa vừa nhìn thấy, đôi mắt đều sáng, đầu lưỡi nhỏ thật cẩn thận vương tới, nhẹ nhàng liếm một chút, ngọt ngào hương vị làm hăn khóe môi dơ lên, dương cái miệng nhỏ, răng rắc cắn một ngụm, giòn ngọt đường mang theo một chút mềm mại toan. Kia tư vị thật là ngọt mà không nị, toan đến vừa lúc, nhìn tiểu gia hỏa răng rắc răng rắc ăn vui vẻ, úc tư hạo cũng cắn một ngụm, cười nói, Hương Vân, đây là cái gì? Đường hồ lô, Lý Hương Vân cười nói, tiêu, thực khai vị, ăn ngon, trịnh Dục thịnh biểu hiện liền càng trắng ra, Hương Vân, còn có sao? Có á, Lý Hương Vân cười gật đầu. Ta ở phòng bếp làm không ít, trong chốc lát các ngươi mang về cấp người trong nhà ăn. Tốt nhất không cần phóng thời gian quá dài, nói cách khác, đường sẽ hóa rớt. Hương Vân về sau tính toán ở trong tiệm bán cái này. Úc Tư hạo hỏi một câu, cái này nguồn tiêu thụ hẳn là cũng thực không tồi. Không, Lý Hương Vân lắc đầu, quá phiền toái, muốn. Một chuỗi một chuỗi chấm, một ngày đều không nhàn dỗi, phiền toái. Ta tính toán trực tiếp đem phương pháp bán cho vấn thiên các, kiếm một bút liền thành. Úc tư hạo lắc đầu, hương vân, ngươi nhưng quá sẽ làm buôn bán, làm chúng ta này đó nam nhân chính là tự biết xấu hổ A. Nào có như vậy khoa trương? Lý hương vân nở nụ cười, dùng khăn cấp tiểu gia hỏa xoa xoa khóe môi dính lên đường tiết. Tiểu gia hỏa cũng ngoan ngoan ngồi ở chỗ kia, chú cái miệng nhỏ, ngoan ngoan làm. Lý Hương Vân cho hắn sát, mềm mại khăn, mềm nhẹ cho hắn xoa, này ôn nhu lực độ, làm hắn cảm giác được trong lòng đều là ngọt, tỉ tỉ cùng ca ca thật sự không giống nhau ai, hắn thích ôn nhu tỉ tỉ, trịnh Dục thịnh ở một bên, hự cắn tiếp theo viên sơn cha, rắc rắc cắn đắc dụng lực, hảo muốn cho Hương Vân cho hắn cũng lau lau bất quá, lần này vô pháp tìm lấy cớ vói qua, trong lòng phát điên trịnh Dục thịnh buồn bực tới rồi cực điểm. Ngược lại là Úc Tư Hạo rốt cuộc có một loại Ra một hơi cảm giác Có thể nhìn đến đường đường lệ vương Cũng có không thể nề hà thời điểm Thật là không dễ dàng a. Hương Vân Ngươi về sau nếu là thành thân Tất nhiên là hảo mẫu thân Úc Tư Hạo thiệt tình nói Chiếu cố tư thần thời điểm Liền như thế tinh tế Nàng nhìn tư thần ánh mắt nhu đến độ muốn tích thủy Nàng là thật sự thích tiểu hài tử Cảm ơn Lý Hương Vân cấp tiểu ra hỏa sát hảo khóe môi lúc sau, cười tiếc được cái này ca ngợi, sau đó nhún nhún vai, đáng. Tiếc, ta cả đời này đều sẽ không thành thân sinh con. Vì sao? Úc tư Hạo khó hiểu. Thật là đáng sợ hảo sao? Lý Hương Vân cảm khái, không nói cái khác đi. Liền nói ngày hôm qua, chúng ta trong thôn có cái tức phụ cùng bà bà giận dỗi về nhà mẹ đẻ. Sau đó trong thôn người đều cảm thấy nàng không nên về nhà mẹ đẻ đi Thành thân lúc sau Liền về nhà mẹ đẻ quyền lực đều không có Lý Hương Vân nghĩ mà sợ bíu mỗi Này rốt cuộc là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng mới thành Thân Răng rắc Lý Hương Vân kinh ngạc ngởng đầu Nhìn đến trịnh Dục thịnh trong tay xiên che bị hắn cấp bóp gãy Kinh ngạc hỏi Trịnh đại ca Làm sao vậy Đây là ai ra Thật quá đáng Trịnh rục thịnh nhíu mày cả giận nói. Hắn cùng Hương Vân quan hệ mới vừa có điểm tiến triển. Nàng đều uy hắn ăn cái gì. Liền có người kéo chân sau. Làm Hương Vân càng thêm kiên định không nghĩ thành thân. Đây là cô ý cùng hắn đối nghịch có phải hay không? Ai? Chậm chế hắn truy tức phụ. Nhi! Hắn muốn đem kia người nhà chôn sống. Giản Vân ho khan một tiếng. Bổ sung nói. Lý cô nương... Nhà ta chủ tử ghét nhất loại này không lấy nữ nhân đương người sự tình. Úc tư hạo nhìn lướt qua giản vân. Lệ vương đảo thật là có một vị hảo cấp dưới. Này giải thích thật đúng là hoàn mỹ. Vẫn là trịnh đại ca Minh Lý Lẽ. Lý Hương Vân tự nhiên là đối trịnh dục thịnh ý tưởng tương đương tán đồng. Chỉ tiếc A tam tòng tứ đức này đối nữ nhân yêu cầu không phải một hai người có thể thay đổi. Đừng nói là ở cổ đại, chính là ở hiện đại. Đối nữ nhân trói buộc như cũ rất nhiều Ta tưởng Hương Vân coi trọng nam tử Tất nhiên không phải là như vậy hủ bại thủ cựu người Khẳng định sẽ không có loại chuyện này phát sinh Úc tư hạo cười nói Người này muốn gặp nhiều thức quảng Tầm mắt trống trài Tỉ như hắn như vậy Ấn Tốt nhất không cần là đọc quá quá nhiều thư người Rốt cuộc người đọc sách tương đối cổ hủ Trịnh Dục thịnh Hảo tâm Tiếp lời Ở trong Lòng yên lặng bổ sung hoàn chỉnh chính mình nói, tỉ như nói nào đó đại nho như vậy ra hỏa. Úc tư hạo ánh mắt lạnh lùng, liếc mắt một cái trịnh rục thịnh, cái này không biết xấu hổ hốn đà. Hắn thật là coi khinh đường đường lệ vương, bản lĩnh. Cũng may Úc tư hạo cũng không phải như vậy dễ dàng liền sẽ bị đánh bại người. Mỉm cười nói, đến nỗi hài tử hoàn toàn không phải cái gì vấn đề. Muốn liền phải, không nghĩ nếu muốn liền không cần. Nếu là tưởng ngập kèo đùa chau nói, trong nhà có cái tiểu hài tử là được, không nhất định một hai phải là chính mình hài tử, có thể là những người khác tiểu hài tử, tỉ như để để gì đó. Lời này, Úc Tư Hạo cũng không có nói ra, bất quá hắn tin tưởng Trịnh Dục Thịnh nhất định nghe được minh bạch. Trịnh Dục Thịnh ngẩn đầu xem qua đi, Úc Tư Hạo cũng không cam lòng yếu thế nghênh coi hắn sắc bén ánh mắt. Giản Vân nuốt nuốt nước miếng, nhìn nhà hắn chủ tử cùng Úc tư hạo ánh mắt ở giữa không trung giao hội, đao quang. Kiếm ảnh đằng đằng sát khí, này sát khí có điểm nùng a, kia đều là về sau sự tình, ta cảm thấy nam nhân loại chuyện này, quá không đáng tin kệ, vẫn là trong tay tiền nhất thật sự. Lý Hương Vân không hề có cảm giác được âm thầm đã bắt đầu so chiêu hai người, cười ha hả một câu. Đem hai cái nam nhân tất cả đều cấp đã kích xong rồi. Giản Vân yên lặng gật đầu. Luận khởi lực sát thương tới nói. Vẫn là Lý cô nương đệ nhất. Tới. Bảo bảo. Lau lau miệng. Lý Hương Vân cẩn thận. Cấp tiểu gia hỏa lau bên môi đường tiết. Nhìn hắn đôi mắt nhỏ còn hướng mâm đỏ rực đường hồ lô thượng ngó. Cười nhéo hắn thịt muôn mút khuôn mặt nhỏ má. Không thể lại ăn. Ăn nhiều vị toan. Ngày mai muốn ăn. Tỷ tỷ lại cho ngươi làm a. Ân. Tiểu gia hỏa nghe lời gật đầu. Này ngoan ngoan bộ dáng chính là manh đến Lý Hương Vân tâm đều phải hóa. Đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực một hồi xoa. Sao lại có thể như vậy đáng yêu A. Tỷ tỷ. Bên ngoài có bán mặt nạ. Úc tư thần lôi kéo. Lý Hương Vân. Bị bụi bấm tay nhỏ lôi kéo. Lại là dùng như vậy mềm mềm mại mại thanh âm làm nũng. Lý Hương Vân sao có thể không cảm giác đâu đi, chúng ta đi mua. Lý Hương Vân một phen bế lên tiểu gia hỏa ra cửa, Giản Vân yên lặng hướng cửa cọ cọ, hắn tổng cảm giác lý cô nương này trấn yêu thạch rời đi. Trong phòng hai vị muốn làm yêu a, không thấy được nhà hắn chủ tử cùng Úc Tư hào ánh mắt sao? Bùm bùm, xầm xẹt ầm ầm, đây là muốn gặp huyết a. Hắn sợ bị bắn một thân. Lý Hương Vân cũng không biết nói phòng trong sự tình. Ôm tiểu gia hỏa đi bên ngoài tuyển mặt nạ Nhà này quầy hàng liền ở nhà nàng cửa hàng không xa Liền ở Lý Hương Vân cùng tiểu gia hỏa tuyển mặt nạ thời điểm Cách đó không xa hẻm nhỏ cất giấu hai người nhìn chăm chú vào bọn họ nhất cử nhất động Cái này chính là Lý Hương Vân Không sai A. Tôn đại ca Người này chính là Lý Hương Vân Người nói chuyện nóng lòng muốn thử hỏi Chúng ta ở nàng hồi thôn trên đường đổ nàng Tấu nàng Một đốn cho ngài muội muội hết giận sao. Tôn Dũng Đông nhìn Lý Hương Vân trọng mắt chuyển động, âm hiểm cười nói, không vội, đi về trước. Đi theo Tôn Dũng Đông người có điểm kỳ quái, nhưng vẫn là nghe lời nói đi theo hắn rời đi. Về tới trong nhà, Tôn Dũng Đông vừa vào cửa, liền nhìn đến đôi mắt khóc xưng Tôn Thị, nhíu mày mắng, ngươi thật là đủ không tiền đồ, đến nỗi khóc lên không để yên sao. Tôn Thị còn không có nói chuyện, Tôn Dũng Đông nương liền đối với hắn đổ ập. Suống một hồi mắng, nói ngươi muội muội làm gì? Ngươi muội muội bị nàng bà bà khi dễ còn không được, ngươi cái này đương ca ca còn khi dễ nàng a. Nương, ta như thế nào khi dễ nàng? Đêm qua kia tiểu tử không phải làm ta cấp đánh chạy sao? Tôn Dũng Đông cảm thấy chính mình thật là oan. Quang đánh chạy có ích lợi gì? Tôn đại nương vỗ đùi nói, Ngươi muốn cho kia tiểu tử đem ngươi mội mội cấp tiếp trở về, vẻ vang tiếp trở về, có nghe hay không? Nương, ta biết đến. Tốn, Dũng Đông liên tục gật đầu, hắn cũng không dám ngỗ nghịch nhà mình mẫu thân. Ta đây khi nào có thể trở về A. Tôn thị đáng thương vô cùng mở miệng. Ta nói, mội A, ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ, nhà bọn họ đều như vậy khi dễ ngươi. Ngươi còn tính toán trở về nhà Tôn Dũng Đông nói mới nói xuất khẩu Đã bị Tôn Đại Nương một cái tát vỗ vào trên đầu Mắng Nói cái gì hôn trướng lời nói Ngươi muội muội không quay về giống cái gì Bọn họ đối ta còn là khá tốt Tốn Thị giảo chính mình góc áo Ủy khuất nói Chính là cái kia Lý Hương Vân sao Nếu không phải nàng lời nói Ta bà bà bọn họ cũng sẽ không tìm ta phiền toái Nàng chính là cái gây hòa tinh Cha mẹ chồng ở nàng trước mặt luôn là để Lý Hương Vân cũng liền thôi Màu chốt là nàng nam nhân Không có việc gì liền nói cái gì Hương Vân có bản lĩnh a Lý Trường Thịnh thật là mắt bị mù gì đó Rốt cuộc là có ý tứ gì Có phải hay không coi trọng Lý Hương Vân cái kia hồ ly tinh phôi Lý Hương Vân đều tới câu dẫn nàng nam nhân Nàng nếu có thể xem Lý Hương Vân thuận mắt mới là là Ca, ngươi cũng đừng làm khó dễ hắn, hắn không phải đêm qua lại đây tiếc ta sao, hắn vẫn là thực để ý ta. Tôn thị nghĩ đến đêm qua, sắc trời như vậy hắc, hắn còn tới rồi tìm nàng trong lòng chính là ngọt. Xem ra, Lý Hương Vân là không thành công câu dẫn đến nàng nam nhân. Ta đây ngày hôm qua hỏi ngươi, ngươi nói không quay về. Tôn dũng đông thở phì phì hỏi, làm hắn lăn lộn mù. Quáng cái gì đâu? phán gần nhất, ta liền trở về, ta nhiều thật mất mặt. Tôn thị lầu bầu hừ một tiếng, mặc kệ, dù sao ta muốn hắn vẻ vang tiếp ta trở về. Đúng vậy, liền nghe ngươi muội muội, biết không? Tôn đại nương dặn dò. Ai? Hành, ta nhớ kỹ. Tôn Dũng Đông căng da đầu gật đầu, thật là phiền toái. Bất quá ai làm đây là chính mình nương cùng muội muội đâu. Còn có cái kia Lý Hương Vân Ngươi khá vậy đến cho ngươi mội mội hết giận biết không? Tôn Đại Nương phân phó. Yên tâm đi. Tôn Dũng Đông dứt khoát ứng hạ. Ca, Lý Hương Vân chính là có bản lĩnh. Ngươi phải cẩn thận A. Tôn Thị không yên tâm nói. Nàng liền chính mình dưỡng phụ đều khi dễ. Chính mình tỉ tỉ đề đề đều mặc kệ. Ngươi lo lắng cái gì? Ca ca ngươi hiện tại cùng trước kia bất đồng. Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ tìm cơ hội ra tay. Tôn Dũng Đông đảm nhiệm nhiều việc nói. Hắn hiện tại chính là ở Chi Châu Lão ra trong phủ làm việc. Kẻ hèn một cái trường bình thôn thôn cô, có thể. Cùng Chi Châu Lão ra so sao. Hắn đã có chủ ý, liền chờ thời cơ ra tay là được. Còn sẽ không liên lụy đến nhà bọn họ. Đây là xảy ra chuyện gì? Không biết, à. Bị triệu tập lên thôn dân lo lắng cho nhau hỏi chính là ai cũng không biết là như thế nào cái tình huống. Lý Chính nhìn người đều đến đông đủ, lúc này mới mở miệng nói, "Hương Vân có một số việc muốn cùng đại gia nói." Người trong thôn vừa nghe, vội vàng an tĩnh lại, ánh mắt tất cả đều tập trung ở Lý Hương Vân. Trên người, sau này đậu hũ a, liền không cần chuyên môn làm quá nhiều, vài ngày sau, vấn thiên các hẳn là liền sẽ không thu." Lý Hương Vân nói mới nói xong, Thôn dân trực tiếp tạc nổi. Hương Vân A, đây là có chuyện gì? Như thế nào không thu đậu hủ? Chúng ta nơi nào làm không hảo A? Chúng ta nhưng không có người để lộ bí mật nha. Đại gia hỏa nhật tử vừa mới vừa vặn lên. Bọn họ nhưng không nghĩ lại quá hồi tới nay khổ nhật tử. Lý Hương Vân phụt một tiếng bật cười. Rồi tay đi xuống để ép áp ý bảo đại gia an tĩnh. Về sau A. Đoàn người trực tiếp cho ta làm nguyên vị đậu phụ khô cùng tàu hủ Ki. Cái này có thể so đậu hủ càng kiếm tiền. Đại bộ phận người còn đều đang ngẩn người. Có đầu óc phản ứng mau kích động kêu lên. Hương Vân, ngươi muốn dạy chúng ta tân đồ vật. A. là nha. Lý Hương Vân cười nói. Trong chốc lát đại gia đi ta trong viện, học như thế nào làm đậu phụ khô cùng tàu hủ Ki. Nếu là đại gia có thời gian nói, còn có thể làm một lần du đậu ra, dù sao ngao nấu sữa đậu nành thời điểm liền có thể đem du đậu ra cấp làm ra tới, chỉ là cái này tương đối phiền toái một chút, yêu cầu phơi nắng. Người trong thôn vừa nghe kia còn chờ cái gì, vội vàng tất cả đều tới rồi Lý Hương Vân trong viện đi học như thế nào làm. Trần Yến cùng Trần Bình bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt, dạy cho đại gia như thế nào làm du đậu ra tàu hủ ki cùng đậu phụ khô. Giá chính là so làm đậu hủ cao nhiều, chế tác còn đơn giản. Về sau, đại gia làm xong lúc sau liền đưa lại đây, vẫn là ấn trước kia thời gian kết tiền. Lý Hương Vân nói xong, người trong thôn chính là cao hứng. Trong lòng đã ở tính toán có phải hay không muốn nhiều thỉnh điểm nhi người tới cùng nhau thủ công. Đầu óc thông minh, lúc này đã chạy đi tìm Trần Mạnh Mẽ, đính một đám áp chế đậu phụ khô cùng tàu hủ ki khuôn đúc. Hương Vân Người này khoác hờ sân chính là vì nhiều thu đậu phụ khô tàu hủ kia, người trong thôn lúc này mới phản ứng lại. Đây, khó trách mấy ngày trước Lý Trường Thịnh bên kia phòng ở sửa chữa xong rồi, Hương Vân bên này cũng đem sân cấp mở rộng, còn lộng một cái rất lớn phòng bếp, liền liền bệ bếp đều xây vài cái. Đúng vậy, cái này không có gì hả phủ nhận, Lý Hương Vân hào phóng thừa nhận. Chúng ta muốn mở rộng quy mô, đại gia hỏa kiếm tiền liền càng nhiều. Nhưng không sao, đậu hủ cái loại này đồ vật phóng không được, bọn họ mỗi ngày đều có cố định số lượng. Hiện giờ làm thành đậu phụ khô, liền bất đồng, có thể nhiều phóng mấy ngày, đặc biệt là hiện tại đã sắp bắt đầu mùa đông thời tiết. Vừa lúc, đại gia vô cùng cao hứng nói rời đi, còn trêu chọc hai câu kia mấy cái trước tiên chạy đi tìm Trần Mạnh Mẽ đính khuôn đúc gia hỏa. Dù sao cái kia cũng không phải tốn nhiều sự Trần mạnh mẽ làm việc lại mau Không dùng được bao lâu là có thể làm xong Gấp cái gì đâu Hiện tại, người trong thôn nhưng đều là nguyên vẹn minh bạch Đi theo Hương Vân có tiền kiếm Liền ở tất Cả mọi người cao hứng phấn chấn thời điểm Phùng Thị chính là mặt ủ mày ê ê Lý Hương Vân chờ đến người đều đi rồi lúc sau Lúc này mới hỏi Trần Yến Phùng Đại Nương làm sao vậy Như vậy không cao hứng Nàng giáo này phương pháp không thành vấn đề A. đại gia thu vào chỉ biết gia tăng, Lưu Thị còn không có trở về đâu, Trần Yến thấp giọng nói, nhiều như vậy Thiên còn không có trở về, Lý Hương Vân chính là kinh ngạc, Lý Trường Thịnh Phòng ở cùng nàng sân tất cả đều tu xong. Rồi, Lưu Thị còn ở nhà mẹ đẻ không trở về đâu, Phùng Đại Nương nhi tử không đi tiếp sao, tốt xấu là phu thê. Nam nhân làm tư thái đem tức phụ tiếp trở về là được, không đến mức như vậy cương đi. Cổ đại nữ nhân không thể so hiện đại, ở bên ngoài kiếm tiền cơ hội thật sự rất ít, nếu là cùng nhà chồng nháo cương, nhật tử thiệt tình là không hảo quá. Lưu thị là miệng có chút tiện, nhưng cũng không đến mức bởi vì điểm này sự phùng đại nương trong nhà liền không cho nàng trở về. Đi. Nói nữa, phùng đại nương ra tôn tử còn nhỏ đâu. Đi tiếp. Nhắc tới cái này Trần Yến lầu bầu, Có chút chướng mắt Lưu Thị, Đi rất nhiều lần, Mỗi lần đều bị mắng trở về, Nói là làm phùng đại nương tự mình đi tiếp đâu, Lý Hương Vân kinh ngạc há to miệng, Lưu Thị điên rồi không thành, Đây là cổ đại A, Làm bà bà đi tiếp con dâu, Loại này ở cổ đại ngỗ nghịch bất hiếu sự tình, Cũng không phải không thể phát sinh, Trừ phi là nhà gái ra thế so nhà trai cao rất nhiều, Nói cách, Khác loại chuyện này sao có thể phát sinh? Lưu thị nhà mẹ đẻ không phải cùng Phùng Đại Nương ra không sai biệt lắm sao? Lý Hương Vân tò mò hỏi, chẳng lẽ là năm đó nàng ký ức có sai? Đó là trước kia, à. Trần Yến tả hữu nhìn nhìn, xác định không có người lúc này mới nhỏ giọng cùng Lý Hương Vân nói, giống như Lưu thị ca ca ở Chi Châu trong phủ làm việc, bản lĩnh. Lý Hương Vân gật gật đầu, vậy khó trách. Hương Vân, ta đi làm việc, bằng không, tỷ tỷ của ta lại muốn lại, nhảy ta, Trần Yến làm cái mặt quỷ chạy đến mặt sau đi làm việc, Lý Hương Vân cười cười, không chút nào để ý về phòng, hiện tại nàng chính là nhẹ nhàng, Trần Yến bọn họ giống nhau là ban ngày đều đem việc làm xong, chạng vạng lúc sau liền từng người về nhà đi, nàng chỉ cần buổi tối làm điểm chính mình cơm chiều, còn có kiểm tra một chút nước kho Nhìn xem có phải hay không yêu cầu lại ngao nấu một chút là được. Từ hệ thống bên trong lấy ra vị thời điểm, Lý Hương Vân ngẩn. Người, như thế nào cảm giác cái kia hạt giống đại lễ bao có sắc thái địa phương lên cao một chút đâu. Dừng trong tay động tác, Lý Hương Vân cân nhắc, rốt cuộc cái này đổi là dựa vào cái gì tích lũy. Gia vị đại lễ bao ngay từ đầu liền có, hạt giống đại lễ bao hiện giờ là chậm rãi từ cái đáy bắt đầu biến sắc. Một chút một chút đi lên trên Hẳn là chờ cái này màu xám tiêu chí biến thành màu sắc rực rỡ Chính là có thể đổi Cẩn thận nhớ kỳ biến sắc địa phương Lý Hương Vân tiếp Tục lộng nước kho ó. Ngày kế Buổi sáng trong tiệm triệu trường khang ở bận rộ Lý Hương Vân còn lại là cùng Hà Minh Tùng Ở hậu viện trong xương phòng mặt nói sự Lý cô nương Ngươi chính là lại có cái gì kiếm tiền chiêu số Hà Minh Tùng chính là một nhận được Lý Hương Vân muốn gặp hắn tin tức lập tức liền chạy tới. Làm vấn thiên các đường chủ, ngày thường khẳng định là vội thật sự, tự nhiên không có khả năng trưởng lưu tại thanh vân chấn loại này tiểu địa phương. Nhưng là... Lại vội sự tình, đều không có Lý Hương Vân bên này sự tình quan trọng. Mỗi lần cùng Lý Hương Vân tiếp xúc, bọn họ vấn thiên các thu vào chính là muốn gia tăng không ít. Đây chính là đại mua bán, chậm chế không được. Hạ công tử, ta thỉnh ngươi nếm điểm đồ vật. Lý Hương Vân cười đem đường hồ lô đẩy đến Hạ Minh Tùng trước mặt. Hạ Minh Tùng chính là không có khách khí, trực tiếp nếm một viên sơn cha. Hắn ăn đến cẩn thận, rõ ràng chính là ở thể hội trong đó giá trị. Này sơn cha, như thế ăn. Nhưng thật ra hiếm lạ, Lý cô nương về sau cũng muốn cung cấp cho chúng ta vấn thiên các thứ này sao? Chỉ là Hạ Minh Tùng lắc lắc đầu. Này sơn cha so đậu hủ còn khó vận chuyển, ta nếu là không tưởng sai nói, này mặt trên vỏ bọc đường cũng không thể bảo tồn bao lâu. Rốt cuộc là chuyên môn vì vấn thiên các quản sinh ý đường chủ, liếc mắt một cái liền nhìn ra trong đó lợi và hại tơ ấy. Ta tính toán đem này chế tác đường hồ lô phương pháp bán cho vấn thiên các. Lý. Hương Vân nói làm hạ minh tùng ánh mắt sáng lên, kích động hỏi. Thật sự. Tự nhiên. Lý Hương Vân cười nói, đây là đường hồ lô, còn có một loại là đường dính tử. Đường hồ lô bên ngoài đường là giòn, thích hợp người trẻ tuổi. Đường dính tử chính là tô, thích hợp răng không tốt lắm lão nhân ăn. Lý Hương Vân kiên nhẫn giải thích, Hạ công tử có thể tìm người tới học như thế nào chế tác. Hảo! Hạ Minh Tùng lập tức ứng Hạ, sợ Lý Hương Vân đổi ý. Lý cô nương, này giá như... Thế nào tính? 500 lượng. Lý Hương Vân mỉm cười nói, 500 lượng. Hà Minh Tùng kinh hỏi, không phải bởi vì giá cao mà là quá tiện nghi hảo sao? Cái này cũng không khó, chỉ cần nhiều nếm thử, năm giữ ngao đường hỏa hậu liền thành. Hơn nữa, ta này đó phương pháp cũng không phải chính mình nghĩ ra được, đều là người khác. Lý Hương Vân nói làm Hạ Minh Tùng khó hiểu hỏi, chính là ta chưa từng nghe qua có người sẽ lý cô nương làm này đó thức ăn. Lý Hương Vân cười. Khóe môi khẽ nhếp, chậm rãi mở miệng, 3.000 thế giới, tương đồng cũng bất đồng. Có rất nhiều chúng ta không biết đồ vật đáng giá chúng ta học tập. Hà Minh Tùng sửng sốt, trong lòng chấn động, đột nhiên ý thức được một vấn đề. Lý Hương Vân lấy ra tới mấy thứ này, thật đúng là không phải bọn họ thế giới này sở hữu. Điều tra biết, nàng ở trường bình thôn thời điểm, không thích nói chuyện, có chút ngu dại, ngược lại là nàng mội mội bị thân sinh cha mẹ nhận trở về lúc sau, đột nhiên liền thông minh đi lên, còn bắt được trời cho phương thuốc trời cho, 3.000 thế giới hiện tại rốt cuộc đều liên hệ thượng, đủ loại không hợp lý sự tình, Hà Minh tùng bỗng nhiên tìm được rồi một cái cực kỳ giải thích hợp lý, Lý cô nương, ngài có phải hay không có thể nhìn thấu các thế giới khác, Hạ Minh Tùng bất chi bất giác liền dùng thượng kính ngữ Cho nên kia đoạn thời gian cái gọi là ngu dại Kỳ thật là ở mặt khác thế giới tu hành Lý Hương Vân nhìn về phía hạ Minh Tùng, ánh mắt nhu hòa Làm hắn ở trong nháy mắt cảm giác được kia Bồ Tát thương hại vạn vật tử bi Lại như Phật Tổ hiểu rõ thế gian hết thảy rộng rãi Hà Minh Căng trùng chương nuốt nuốt nước miếng Kích động đến trong lòng phát run Hắn thật sự không nghĩ tới Chính mình thế nhưng sẽ tiếp xúc đến lợi hại như vậy nhân vật. Cao nhân a Lánh đời cao nhân. Lý Hương Vân mỉm cười mở miệng. Hà công tử, ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Ta vừa rồi A chỉ là nói giỡn thôi, hà. Minh Tùng, hắn rất giống ngốc từ sao. Đúng rồi, trừ bỏ đường hồ lô đường dính từ chế tác phương pháp ở ngoài. Ta tính toán đem đậu hù chế tác phương pháp bán cho vấn thiên các. Lý Hương Vân liền cùng không có nhìn đến Hạ Minh Tùng cứng đờ phức tạp biểu tình dường như. Tiếp tục nói mua bán. Kỳ thật nàng trong lòng còn lại là vô cùng may mắn. May mắn thời đại này người tương đương tin tưởng này quỷ thần nói đến. Chính cái gọi là hư hư thật thật, thật thật hư hư nếu. Muốn sống được Hảo, toàn dựa có thể lừa dối. Ít nhất, Hạ Minh Tùng liền tin không phải sao. Hảo, rốt cuộc là vấn thiên các đường chủ. Phản ứng nhanh chóng, Hà minh tùng trong lòng có bao nhiêu chấn động, đều không chậm chế hắn nói sinh ý kiếm tiền. Này đậu hủ phương pháp, Lý cô nương cũng là tưởng một lần bán đoạn. Không, Lý Hương Vân mỉm cười lắc đầu, ta muốn hỏi thiên các ở các nơi đều có cửa hàng, luôn là bán một ít đậu phụ đông, chung quy cùng tiên đậu hủ bất đồng. Ta đem phương pháp dạy cho các ngươi, ta chỉ trừ một thành lợi nhuận, không thành vấn đề. Hạ Minh Tùng không cần suy nghĩ đáp ứng xuống dưới. Bọn họ vẫn thiên các sở hữu cửa hàng nếu là có phương thuốc ở địa phương làm đậu hủ bán nói. Kia chính là tỉnh không ít vận chuyển phí tổn. Thuận tiện Lý Hương Vân cũng liền đem về sau bọn họ trong thôn xuất phẩm đậu phụ khô tàu hủ kỳ mua bán nói hảo. Đều không có vấn đề lúc sau. Đem nghĩ tốt công văn cấp Hạ Minh Tùng xem qua, xác. Định không có vấn đề. Hai người ký tên ấn dấu tay. Một người một phần Sau đó Lý Hương Vân đi phòng bếp dạy cho Hạ Minh Tùng như thế nào làm mấy thứ này Nhìn chầm chầm bên này Tình huống ám vệ thẳng đến Nhìn theo Hạ Minh Tùng sau khi rời khỏi Lúc này mới vội vàng trở về Báo tin Đang ở trong viện gặm lỗ cánh gà giản Vân nghe được ám vệ động tính Kinh ngạc nhướng mày Ở chân trên chủ tử còn phái ám vệ Nhìn chầm chầm ai Lý cô nương Ám một đột nhiên hiện thân cho hắn Giải thích nghi hoặc, Giản Vân vừa nghe, cũng bất chấp trong chén lỗ cánh gà, kinh ngạc hỏi, chấn trên không yên ổn sao, không nghe nói à. Lý cô nương cùng Vấn Thiên Các đường chủ hạ minh tùng nói sự. Ám vừa nói xong, Giản Vân càng thêm nghi hoặc, này Vấn Thiên Các tuy nói là giang hồ thế lực, nhưng ở đối hợp tác đồng bọn chính là tương đương lỗi lạc, chủ tử có cái gì hảo không yên tâm. Ám vừa nghe xong Giản Vân nghi vấn lúc sau liền cùng xem ngốc tử dường như nhưng chung Quy vẫn là xem ở đồng liêu phân thượng cấp giảng vân giải thích nghi hoặc Hà minh tùng nam giản vân chậm gì gì đem thiếu chút nữa rơi xuống cầm đẩy đi lên giản vân ở trong lòng than nhẹ hảo đi hiện tại nhà hắn chủ tử là trong gà hóa quốc, phòng bị hết thảy tiếp cận lý cô nương nam tính chờ chờ một chút giảng vân cúi đầu nhìn chính mình đẩy cầm tay Ánh mắt lại ngốc ngốc chuyển tới cầm ăn đến một nửa cánh gà mặt khác một bàn tay Hắn trang lộ cánh gà chén Đâu? Ám một Giản vân điên cuồng hét lên Trả lời vấn đề thù lao Ám một thanh âm không biết là từ đâu cái góc phiêu ra Tức giận đến giản vân nghiến răng Hắn liền nói ám một như thế nào lòng tốt như vậy hiện thân tới cùng hắn đáp lời Nguyên lai like dầu diếm dã tâm Ngươi cái không biết xấu hổ Ngày hôm qua lại không phải chưa cho ngươi phân Giản Vân tức giận đến cắn răng Ăn xong rồi Ám một trả lời là như thế đúng lý hợp tình Tức giận đến Giản Vân một trận vô ngữ Hắn nên nói Đại gia càng ngày càng giống nhà hắn chủ tử sao Đều là không biết xấu hổ chủ nhân a. Giản Vân nhận mệnh Cùng lắm thì về sau lại cước về là được Huynh đệ sao Báo thù không vội với nhất thời Tương lai còn dài Hắn đi trước nhà hắn chủ tử bên kia nghe một chút tình huống. Giản Vân không có ở trong sân trì hoãn, đi vào lúc sau, vừa lúc đem ám vệ bẩm bào nói từ đầu nghe được đuôi. Ám vệ lui ra ngoài lúc sau, Giản Vân nhíu mày, nhìn nhà hắn chủ tử, phát hiện nhà. Hắn chủ tử thế nhưng không có nửa điểm dị thường hành động, nên làm gì vẫn là làm gì. Chủ tử, Giản Vân nhìn xuống kêu, ân. Trịnh rục thịnh từ thư trung ngẳng đầu lên, nhìn về phía giản vân. Chuyện gì? Chủ tử liền không kỳ quái lý cô nương cách nói sao? Giản vân đến bây giờ trong lòng vẫn là vô pháp bình tĩnh, rốt của kia cách nói thật sự là quá kinh người. Cái gì cách nói? Trịnh Dục thịnh nghi hoặc hỏi. Lý cô nương thật là có thể hiểu rõ các thế giới khác sự. Tình sao? Giản vân khẩn trương hỏi. Nếu quốc sư có thể đoán trước tương lai, kia Lý cô nương sự tình, cũng không phải không có khả năng a. Hương Vân không phải nói, nàng là nói dỡn sao, trịnh Dục thịnh không sao cả nói. Chính là, Lý cô nương làm thức ăn, căn bản là không phải trống giống có thể tưởng tượng ra tới. Còn có, này buôn bán thủ đoạn không giống như là một cái thôn cô nên sẽ giản vân đem bên trong mấy cái điểm đáng ngờ nói ra. Đổi lấy chỉ là trịnh Dục thịnh, cười, không phải nói giỡn lại như thế nào. Bị trịnh Dục thịnh như vậy vừa hỏi, giản vân ngẩn người, theo sau phản ứng lại đây, là thuộc hạ để tâm vào chuyện vụn vặt. Đúng rồi, đừng động lý cô nương có phải hay không thật sự có thể biết được các thế giới khác đồ vật, theo chân bọn họ có cái gì quan hệ đâu, thật cùng giả lại có cái gì quan trọng. Chỉ là thuộc hạ lo lắng. Nếu là làm người khác đã biết, Chỉ sợ sẽ đối lý cô nương bất lợi, Giản Vân nói mới nói xong, Liền, Thấy nhà hắn chủ tử cười, Kia tà mị tươi cười chung mang theo lạnh băng huyết tinh túc sát chi khí, lệnh người không rét mà run, Buồn vương nữ nhân, Xem ai dám động, Một chữ một chữ, Lạnh như băng xương, Tự tự sát khí, Tự tự đòi mạ, Bảo bảo, Ăn cá, Lý Hương Vân gắp một cái cá viên đến Úc Tư thần chén nhỏ, Úc Tư hạo mỉm cười nói, Hương Vân, hắn không thích ăn cá, ôn tổn lễ độ tươi cười theo Úc Tư thần động tác mà cương ở trên mặt, Úc Tư thần bay nhanh kẹp lên cá, viên, hoa ác một ngụ, nuốt đi vào, ra sức nhai, sau đó đối với Lý Hương Vân cười cong hai mắt, lộ ra đại đại đáng yêu tươi cười, cái miệng nhỏ một trương giòn xinh nhổ ra hai chữ, ăn ngon. Tương đương không cho hắn ca mặt mũi. Bảo bảo không yêu ăn cá sao. Lý Hương Vân ôn nhu hỏi nói. Trước kia không thích ăn. Nhưng là tỷ tỷ làm ăn ngon. Úc tư thần ngoan ngoan nói. Đen lúng liếng đôi mắt khát vọng nhìn chầm chầm mâm cá viên. Nho nhỏ bánh bao trên mặt tràn ngập hai chữ. Thích ăn. Bảo bảo thích ăn liền ăn nhiều một chút. Lý Hương Vân lại bay nhanh cấp Úc tư thần kẹp cá viên. Sau đó trịnh rục thịnh liền rớt chiếc đũa chơ mắt nhìn này đạn kính 10 phần cá viên bị từng bước từng bước kẹp tới rồi úc tư thần trong chén liền cùng bị chủ nhân đoạt thịt xương đầu đại cầu cầu dường như kia kêu một cái đáng thương bảo bảo ca ca nhớ rõ bảo bảo không yêu ăn cá kia ca ca thích ăn cái gì nha lý hương vân cười hỏi úc tư thần úc tư thần nghiêng nghiêng đầu giòn xinh nhảy ra một chữ tới cá theo sau Cũng vô dụng Lý Hương Vân giáo, trực tiếp gắp một cái cá viên cấp Úc Tư Hạo. Úc Tư Hạo trong lòng ấm áp, kích động nhìn chính mình đệ đệ. Cùng Hương Vân ở bên nhau tiếp xúc lúc sau, bọn họ huynh đệ chi gian cảm tình thật là càng ngày càng tốt. Trước kia, Tư Thần nơi nào đã làm loại chuyện này? Bảo bảo giỏi quá. Nhìn Lý Hương Vân như vậy khen ngợi Úc Tư Thần. Úc Tư Hạo trong chén cũng có Úc Tư Thần kẹp ca. Viên Trịnh rục thịnh yên lặng thu hồi treo ở cá viên kia bản đồ ăn mặt trên chiếc đũa, quay đầu đi kẹp thức ăn chay. Một chữ đều không có nói, nhưng là kia đầy người ai oán tựa như thực chất giống nhau phát ra, đáng thương vô cùng, liền cùng bị vứt bỏ ở trong mưa sối đại cẩu cẩu dường như bất lực lại bàng hoàng. Trịnh đại ca, như thế nào quang ăn chay đồ ăn đâu? Lý Hương Vân vừa nói, một bên bay nhanh gấp hai cái cá viên cấp trịnh Dục thịnh, ta chính mình làm, ăn rất. Ngon Úc tư hạo trong lòng cũng là có điểm băn khoan Giống như có điểm quá khi dễ trịnh Dục thịnh Hắn thoạt nhìn thật sự là có điểm đáng thương Ta biết Trịnh Dục thịnh mỉm cười gật đầu Kia ăn a Lý hương vân nói Trịnh Dục thịnh ngượng ngùng cười cười Ta chiếc đua dùng không tốt Kẹp không đứng dậy Giản vân một ngụm cơm thiếu chút nữa không phun ra đi Úc tư hạo Hắn vừa rồi băn khoăn cái gì Cái này xú không biết xấu hổ hốn đàn, Đáng thương cái rắm Có thể, Bức cho danh khắp thiên hạ đại nho trực tiếp bạo thô khẩu, Không thể không nói lệ vương có bản lĩnh, Lý Hương Vân vừa nghe, Phụt bật cười, Này có cái gì, Ta cho ngươi kẹp, Lý Hương Vân nói, Cấp trịnh Dục thịnh gắp vài cái, Hương Vân, Ngươi cũng thật hào. Trịnh Dục thịnh Mỹ tư tư ăn, Đây chính là Hương Vân dùng nàng chiếc đũa kẹp lại đây, Ăn ngon, nhìn Trịnh Dục Thịnh kia đắc ý khiêu khích tươi cười, Úc Tư Hạo cảm thấy chính mình phần thắng thật sự là có điểm tiểu hắn. Không Trịnh Dục Thịnh như vậy hậu ra mặt, chẳng lẽ ở chiến trường giết địch, tôi luyện không chỉ là võ nghệ còn có mặt mũi ra sao? Úc Tư Hạo chừng mắt nhìn Trịnh Dục Thịnh liếc mắt một cái, khinh thường ánh mắt ngưng tụ thành hai chữ vô sỉ. Trịnh Dục Thịnh khóe môi một loan coi khoang hồi cấp Úc Tư Hạo một cái khiêu khích cười có bản lĩnh ngươi cũng tới a. Úc Tư Hạo nhụt chí, hắn thật đúng là tới không được. Vừa rồi hắn kẹp cá viên kẹp đến tốt như vậy, hiện tại như thế nào sửa miệng nói cho Hưng Vân, hắn sẽ không kẹp. Giả không giả, Trịnh Dục thị thông minh, Úc Tư Hạo cũng không ngu ngốc a. chuyển ánh mắt, nhìn về phía trên bàn đồ vật, Úc Tư Hạo cười nói: Này cá viên sắc thật là không hảo kẹp, tròn tròn hoạt hoạt, nếu là dùng cái muỗng nói, liền tốt hơn nhiều rồi. Sắc thật đúng vậy, không nghĩ tới Lý Hương Vân còn chưa nói lời nói, trịnh Dục thịnh trước mở miệng, trực tiếp đem trên bàn cái muỗng đưa cho Úc Tư Thần. Tư Thần. Ca ca ngươi nói, làm ngươi dùng cái muỗng, Úc Tư Thần vốn là kẹp một cái cá viên phải cho hắn ca ca, vừa nghe đến trịnh Dục thịnh những lời này. Kia đã sắp ruội đến Úc Tư Hạo trong chén chiếc đũa, một cái chuyển biến trực tiếp phóng tới chính mình trong chén, còn thở phì phì hừ một tiếng, một quay đầu, dùng cái ót đối với Úc Tư Hạo, bảo bảo sinh khí, dùng cái gì cái muỗng, Lý Hương Vân vừa thấy tiểu gia hỏa sinh khí, vội vàng hống, chúng ta liền đều dùng chiếc đũa A, xem, chúng ta bảo bảo kẹp đến thật tốt, tới, tỉ tỉ cấp bảo bảo kẹp, Lý Hương Vân cười cấp tiểu gia hỏa kẹp cá viên, đồng thời còn nhìn Úc Tư hạo liếc mắt một cái, không tiếng động dùng khẩu hình đôi hắn nói, ăn cơm khi không cần giáo dục hài tử. Úc Tư thần ngoan ngoan cấp Lý Hương Vân gắp đồ ăn, thậm chí còn cấp trịnh dục thịnh gắp đồ ăn, căn bản liền không lại lý chính mình ca ca. Lý Hương Vân vẫn là hống bảo bảo, đồng thời cũng chưa quên cấp sẽ không kẹp cá viên trịnh dục. Thịnh kẹp qua đi! Làm hắn ăn, úc tư hạo cảm giác chính mình oan đã chết, hắn căn bản là không có nhằm vào tư thần hảo sao, trịnh Dục thịnh tên hốn đảng này, hoàn toàn liền đem vấn đề cấp mang chặt làm tư thần cùng hương vân hiểu lầm hắn, vừa rồi hắn vì cái gì muốn băn khoan, vì cái gì muốn cảm thấy trịnh Dục thịnh đáng thương, hắn mới là đáng thương nhất, cái này xảo trá lệ vương, khó trách hắn chưa từng bại tích, thật sự là quá rảo hoạt. Úc tư hạo buồn bực, trịnh Dục thịnh, chính là cao hứng, không chỉ có thành công phá giải Úc tư hạo, công kích, hơn nữa chậu này cơm, có thể không ngứng, ăn Hương Vân cho hắn kẹp đồ ăn, thật là ăn ngon, lần trước là trực tiếp bị Hương Vân uy tiểu hoành thánh, lần này là không ngừng cho hắn gắp đồ ăn, tiến triển thật là tương đương khả quan, chờ đến ăn xong rồi cơm, Úc tư thần lôi kéo lý Hương Vân muốn đi chấn trên chơi, Hắn không cần thấy hắn ca ca, Qua chán ghét, Bảo bảo, Chúng ta hỏi trước hỏi ca ca, Vừa rồi, Vì cái gì muốn cho ngươi dùng cái muỗng được không? Lý Hương Vân ôm tiểu gia hỏa, Ở bên tai hắn nhẹ giọng nói, Tiểu gia hỏa bíu môi không nói lời nào, Hắn hảo ý cấp ka ca, ca kẹp cá viên, Thế nhưng ghét bỏ hắn, Bảo bảo ủy khuất, Bảo bảo chịu ủy khuất, Khổ sở, Chúng ta hỏi ra tới, Không hỏi ra tới nói, ca ca như thế nào biết hắn nơi nào chọc ngươi không vui đâu, có phải hay không? Lý Hương vân kiên nhẫn hống tiểu gia hỏa, tiểu gia hỏa chớp hai hà đôi mắt, rốt cuộc ở Lý Hương. Vân cổ vũ dưới, đi hướng Úc Tư Hạo, cái miệng nhỏ nhấp nhấp, ngẩm đầu nhìn về phía Úc Tư Hạo, bản khuôn mặt nhỏ hỏi, vì sao? Úc Tư Hạo hiện tại thật là có khổ nói không nên lời. Hắn tổng không thể nói là bởi vì phải đối phó trịnh dục thịnh. Hoàn toàn, ngộ thương, chính mình để để đi. Ta là sợ tư thần không kẹp hảo. Ta không nghĩ tới tư thần lợi hại như vậy kẹp đến tốt như vậy, lại còn có cho ta kẹp. Úc tư hạo mỉm cười nói, đem tiểu gia hỏa ôm vào trong lòng ngực. Tư... Từ... Thần cấp ca ca kẹp, ca ca thực vui vẻ. Úc tư thần khuôn mặt nhỏ oai. Bản khuôn mặt nhỏ rốt của banh không được chậm rãi mềm hóa. Trước kia Kaka luôn là đối hắn thực nghiêm. Về điểm này sự tình hắn có thể làm được không phải thực bình thường sao? Hiện tại như thế nào bị trở thành tiểu hài tử? Cảm giác, quái quái, nhưng là thực thoải mái chỉ là như vậy Kaka. Làm tiểu gia hỏa có điểm mờ mịt. Quay đầu đi xem Lý Hương Vân, ở nàng cổ vũ ôn nhu dưới ánh mắt, vương tiểu. Cánh tay quanh lại Úc Tư Hạo cổ, nhìn huynh đệ hai người hòa hảo, Lý Hương Vân đáy mắt nổi lên ấm áp ý cười. Huynh đệ hai cái đều là tưởng đối với đối phương hảo, chỉ là hơi chút có điểm câu thông vấn đề, giải quyết không phải hảo sao? Liền ở Úc Tư Hạo cùng Úc Tư Thần nói chuyện thời điểm, Lý Hương Vân đến gần Trịnh Dục Thịnh, tiến đến hắn bên tai, thấp giọng nói, "Ngươi khuyên nhủ hắn, Trịnh Dục Thịnh như vậy ôn nhu người" Cùng không phải chính mình thân sinh đề đề tư Thần đều có thể ở chung tốt như vậy Khẳng định có biện pháp làm úc tư hạo Cùng tư thần ở chung đến càng tốt một Nhàn nhạt, nhạt u hương Hơi ướt hơi thở Phất quá trịnh Dục thịnh bên tai Một cổ run rể Nháy mắt từ vành tai chuyển tới trong lòng Làm hắn đầu quả tim đều đi theo run hai run May mắn là khống chế được Lúc này mới bảo trì chấn định Trịnh Dục thịnh trịnh trọng gật đầu Yên tâm, giao cho ta. Lý Hương Vân nghe xong, yên tâm. Vừa lúc Úc Tư Thần lại đây, Lý Hương. Vân nắm hắn mềm một tay nhỏ đi trên đường đi một chút đi. Tư Thần khá tốt hài tử, ngươi tổng đối hắn như vậy nghiêm khắc làm cái gì? Trịnh Dục Thịnh hỏi Úc Tư Hạo. Úc Tư Hảo bất đắc dĩ nhìn Trịnh Dục Thịnh liếc mắt một cái, nói, Tư Thần cùng ta giận dỗi, giống như còn là bái vương gia ban tặng đi kia cũng là ngươi không có việc gì tìm việc, còn có chính là trước kia làm không tốt, trịnh Dục thịnh hừ một tiếng, tưởng hãm hại hắn, tưởng nhắc nhở hương vân có thể cho hắn dùng cái muỗng ăn cá viên hiện tại ngu đi ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, úc tư hạo than nhẹ, ta xác thật là đối tư thần quá nghiêm khắc, trước kia hắn tổng nghĩ không đối tư thần nghiêm nói, về sau tư thần nhưng làm sao bây giờ Cùng Hương Vân ở chung lúc sau, hắn mới cảm thấy chính mình phương pháp thật sự có vấn đề, lúc này mới nghĩ lại thay đổi. Hiện giờ tư thần vui vẻ nhiều, các phương diện ngược lại tiến bộ càng nhanh. Thở dài xong, Úc Tư Hạo vừa nhấc đầu. Chính nhìn đến trịnh Dục thịnh dùng một loại cực kỳ cổ quái ánh mắt nhìn hắn, xem đến hắn thẳng khởi nổi da gà. Vì sao như thế xem ta? Úc Tư Hạo nhíu mày hỏi. Xem ra ngươi cũng không như vậy cổ hủ, trịnh Dục thịnh nhét miệng cười, ta cho rằng ngươi cả ngày đọc sách đọc choáng váng, úc tư hạo cái chán gân xanh thẳng nhảy, vương ra, ngươi đối người đọc sách rốt cuộc là có cái gì hiểu lầm, đối mặt khác người đọc sách, ta không có gì hiểu lầm, nhưng là, đối ta tức phụ, nhi mưu đổ gây rối ta chính là chưa bao giờ sẽ hiểu lầm. Đối mặt Trịnh Dục Thịnh không có lúc nào là không tuyên bố chủ quyền, Úc Tư Hạo cười đến văn nhá. Hương Vân còn chưa từng gả vào Lệ Vương phủ. Sớm muộn gì là người của ta. Trịnh Dục Thịnh chính là một bước cũng không nhường. Vậy rửa mắt mong chờ đi. Úc Tư Hạo cũng không yếu thế. Đối với đối chọi gay gắt hai người, Giản Vân đã sớm tập mãi thành thói quen, yên lặng trốn đến một bên, ăn đường dính tử. Ân, vừa rồi Giữa trưa ăn có điểm nhiều, cái này đường dính từ cũng ăn ngon, đường không phải giòn, nhưng là càng thêm mềm mại, ăn ngon. Đến nỗi nhà hắn chủ tử còn ở cùng người tranh chấp Nga, cùng lắm thì chính là động thủ sao, dù sao nhà hắn chủ tử động thủ sẽ không thua là được. Lý Hương Vân cũng không biết nói nàng phiêu hương các phát sinh sự tình, lúc này nàng mang theo Úc Tư Thần tới rồi một chỗ, nơi đó bán chính là các loại hàng mây tre lá tiểu động vật. Kỳ thật, loại đồ vật. này. Trong thôn người cơ bản đều sẽ biên, bất quá, thực đáng tiếc, Lý Hương Vân không có thắp sáng cái này kỹ năng, tiểu hài tử đều thích, nàng chính mình sẽ không biên, nhưng là có thể mang tư thần tới mua sao, tư thần thích sao, Lý Hương Vân cầm một cái xuống dưới, khom lưng dơ lên úp tư thần trước mắt, úc tư thần nhìn trước mắt rất sống động vật nhỏ, thật mạnh gật đầu, hắn trước nay chưa từng chơi cái này, trước kia ca ca không cho Nói là mê muội mất cả ý chí Hiện Tại cái miệng nhỏ nhấp nhấp Giống như ca ca thay đổi so trước kia hảo Kia thích cái gì Chính mình tuyển Nga Lý Hương Vân cười nói Tỷ tỷ thích cái gì Úc tư thần hỏi trước Lý Hương Vân yêu thích Tỷ tỷ đôi hắn tốt như vậy Hắn phải cho tỷ tỷ mua Ta mang tiền Bảo bảo thật tốt Phải cho tỷ tỷ mua a. Lý Hương Vân kinh hỉ cười Sờ sờ tiểu ra hỏa nộn nộn khuôn mặt nhỏ má Tỷ tỷ thích hoa á Nơi này không có Lần này trước cấp bảo bảo mua Lần sau bảo bảo lại Cấp tỷ tỷ hảo sao Ân Úc tư thần gật đầu Nhìn quầy hàng thượng các loại hàng mây tre lá Đột nhiên vừa chuyển đầu Nhìn đến cách đó không xa quầy hàng thượng bãi các loại cây trâm Trong đó có một chi cây trâm Chính là một đóa hoa Úc tư thần nhìn thoáng qua đang ở cho hắn chọn đồ vật lý hương vân, nhấp nhấp môi, hắn nhanh lên mua trở về cấp tỷ tỷ, tỷ tỷ khẳng định đặc cao hứng, nghĩ tới nơi này, Úc tư thần bước ra chân ngắn nhỏ, nhanh chóng chạy qua đi, cầm lấy kia chi, cây châm, ném xuống tiền, xoay người vừa muốn chạy về đi cấp lý hương vân một kinh hỉ đột nhiên trên eo căng thẳng, hai chân cách mặt đất, miệng đồng thời bị che lại, Đem hắn mang nhập hẻm nhỏ, bắt cóc, úp tư thần trong óc bên trong nhanh chóng hiện lên cái này ý niệm, đồng thời ngày xưa dạy dỗ chiếm thượng phong, thiên chân đôi mắt bay nhanh ngưng tụ thượng một tầng băng hàn, trong tay cây châm bay nhanh đâm, đâm thẳng kia chỉ che lại hắn miệng tay, bắt cóc úp tư thần nam. Nhân bị bất thình lình đau đớn kích thích kêu to ra tiếng, ngắn ngủi tiếng kêu, lập tức hấp dẫn chung quanh người lực chú ý. Nam nhân phản ứng nhanh chóng, ôm Úc Tư Thần xoay người liền chạy, ngõ nhỏ còn có hắn đồng loá, cầm lấy trong tay đã sớm chuẩn bị tốt bao tải, đột nhiên đem Úc Tư Thần nho nhỏ thân mình cấp bộ trụ, trên lưng chạy trốn bay nhanh, làm vốn đang có thể phản kháng Úc Tư Thần đã không có chút nào dùng võ nơi, chỉ có thể là ở bao tài dãy ruộng, đoạt hài tử. A có người vừa kêu ra những lời này tới. Liền nghe được một cái giọng nữ hô lớn, đi phiêu hương các báo tin đề nhất nhân, tiền thù lao 100 lượng. Nói xong, liền thấy một cái cô nương đuổi theo bọn cướp chạy đi ra ngoài. Trên đường người lúc này mới phản ứng lại đây, vừa rồi cái kia đuổi theo cô nương còn không phải là phiêu hương các lão bản nương sao. Có phản ứng tốc độ mau, quay đầu liền hướng phiêu hương các chạy. 100 lượng A đó là so phía sau có cầu truy y. Bọn họ chạy trốn còn nhanh, Lý Hương vân ra sức đuổi theo, trong lòng hối hận không thôi, như thế nào không thấy chú tiểu ra hỏa đâu, chỉ chấp mắt công phu, đã bị người cấp bắt đi. Mặt khác một bên, phiêu hương các nội, triệu trường khang mới vừa đem khách nhân cấp tiến đi, đem tiền thu vào cha có người, đánh cước. Chuy, cửa phần Phật chen vào tới nhất ba người, một năm miệng 10 cùng nhau mở miệng. Triệu trường khang cả kinh tay run lên, cháp thiếu chút nữa, không rớt trên mặt đất, bên tai giống như phi đại đoàn ruồi bỏ ong ong ong loạn hưởng, chỉ có thể đơn giản phân biệt ra tới mấy chữ mắt, cụ thể chính là cái gì đều nghe không rõ ràng lắm, như... như thế nào? Tuy là triệu trường khang này hơn 30 tuổi người cũng mất ngày xưa bình tĩnh, chưa thấy qua trường hợp như vậy à... Chỉ tiếc hắn hỏi ra tới những lời này ở mọi người cùng nhau mở miệng thời điểm, liền cùng lọt vào biển rộng giọt mưa nhỏ dường như, liền nửa cái bọt nước. Đều không có nhấc lên liền biến mất, ong ong ong ẩm ý làm hậu viện trịnh Dục thịnh bọn họ cũng nghe đến, trịnh Dục thịnh mày nhăn lại, nhìn giản vân liếc mắt một cái, giản vân bước nhanh tới rồi phía trước, nhìn thấy nhiều người như vậy bổ nhào vào trước quầy, ruỗi tay đi bắt sau quẻ triệu trường khang miệng còn nhất khai nhất thở ra sức đến gân xanh bạo khởi nói cái gì triệu trường khang sợ tới mức sắc mặt trắng bệch nỗ lực sau này trốn những người đó lại cùng điên rồi dường như điên cuồng đi phía trước tế đều phải đem quầy cấp tế đổ cầm miệng giản vân lạnh giọng quát lớn này quan trú nội lực thanh âm chấn đến trong lòng mọi người run lên tất cả đều theo bản năng ngậm miệng lại Giản vân ruôi tay một lóng tay trong đó một cái tương đối còn bình tĩnh người. Ngươi nói, đây là có chuyện gì? Những người khác vừa thấy không phải hỏi chính mình, gấp đến độ liền phải mở miệng đoạt lời nói. Giản vân khí chàng toàn bộ khai hỏa, trải qua. Nhiều năm xa trường huyết tinh lễ rửa tội khí thế há là này đó bình thường bá tánh có thể thừa nhận được. Dù cho là không biết vì cái gì, nhưng là, tất cả đều trong lòng phát run. Huệ hoài ngậm miệng lại. Cái kia được đến nói chuyện cơ hội người đắc ý nhanh chóng nói. Phiêu hương các lão bản nương. Để cho ta tới truyền tin. Hải tử bị người bắt cóc. Cái gì? Giản vân kinh hô một tiếng. Quay đầu liền phải hồi hậu viện cấp chủ tử báo tin. Đột nhiên một trận gió khởi. Nhà hắn. Chủ tử đã từ hậu viện vọt ra. Lạnh mặt truy vấn nói. Phiêu hương các lão bản nương đâu? Nàng đuổi theo. Người nhỏ nhanh chóng nói xong, cấp tốc bổ sung nói, nàng nói cho 100 lượng báo tin tiền. Chỉ tiếc, những lời này mới nói đến một nửa, kia lạnh mặt đáng sợ nam nhân đã một trận gió dường như biến mất ở trước mắt. Cao, cao thủ. Báo tin nhân tâm trung cả kinh, có chút nghĩ mà sợ, nhưng là nghĩ tới 100 lượng, vội vàng quay đầu nhìn về phía Triệu Trường Khang. Giảng Vân hai lời chưa nói, Trực tiếp móc ra một chương 100 lượng ngân phiếu ném cho người kia Thi triển khinh công nhanh chóng đuổi theo Triệu trường Khang ngốc ngốc nhìn ngày thường cùng Lý Hương Vân nói giỡn chủ tớ Đột nhiên liền từ cao quý gia đình giàu có xuất thân Biến thân vì võ công cao cường giang hồ nhân sĩ Hắn trong lòng chính là đã chịu kinh hách không nhỏ Không đợi triệu trường Khang phục hồi tinh thần lại Trước mắt lại có một đạo thân ảnh Nhanh chóng Phiêu đi ra ngoài Này, này hình như là Úc Tư Hạo, ngày thường ôn tồn lễ độ người đọc sách, thế nhưng cũng là võ lâm cao thủ. Triệu Trường Khang chỉ cảm thấy trước mắt một trận một trận biến thành màu đen, hương vân nha đầu nhận thức đều là người nào a? Nhưng đừng có hại nha. Triệu Trường Khang trong lòng lo lắng, nhìn cửa hàng tệ nhiều người như vậy, lộn xộn càng thêm nháo tâm, bắt được tiền chạy nhanh đi ra ngoài đi. Có người bắt cóc Úc Tư thần. Hương Vân Nha đầu cũng là, như thế nào chính mình liền đuổi theo, nàng một cái nhược nữ tử, nếu là đã xảy ra chuyện nhưng làm sao bây giờ, triệu trường khang đều sắp vội muốn chết, úc tư hạo nhanh chóng rời đi phiêu hương các, còn có thể nhìn đến trịnh Dục thịnh một chút bóng dáng, vội vàng đuổi theo qua đi, nhìn thấy trịnh Dục thịnh ra thị trấn, nhìn thấy giao lộ không chút do dự liền chuyển biến, úc tư hạo có điểm nghi hoặc nhíu mày. Úc Tư Hạo ở Nga rẽ thời điểm, ánh mắt nhanh chóng hướng chung. Quanh đảo qua, nhìn thấy Trịnh Dục Thịnh lựa chọn phương hướng ven đường ném một quả đồng tiền. Hương Vân ném xuống chỉ lộ. Úc Tư Hạo không còn có do dự, đuổi sát Trịnh Dục Thịnh mà đi. Nếu Hương Vân để lại ký hiệu, kia con đường này liền không sai được. Đột nhiên, Úc Tư Hạo nhìn đến Trịnh Dục Thịnh đứng ở phía trước vẫn không nhúc nhích, rừng. Chẳng lẽ là người tìm được rồi? Úc Tư Hạo bay nhanh vọt qua đi, nhìn thấy chỉ là một cái tranh venh sườn dốc chung quanh một người, cao khô vàng cỏ dại bị áp đảo một mảnh, hương vân bọn họ ngã xuống, Úc Tư Hạo trong lòng lột bột một chút, như vậy tranh venh sườn dốc trịnh Dục thịnh nhìn thấy Úc Tư Hạo theo kỳ, ngắn gọn nói một chữ, đi, theo sau, trực tiếp nhảy xuống, Úc Tư Hạo không có nửa điểm do dự đuổi kỳ, Hai người ở sườn rốc thượng tận lực khống chế chính mình, an ổn đi xuống động. trịnh Dục thịnh tốc độ không chập, nhưng là hắn hai mắt ở nhanh chóng tìm kiếm, không buông tha bất luận cái gì. Một chút hữu dụng manh mối, có rơi xuống túi tiền, giải rác một đường đồng tiền, bị áp đảo cảnh khô, có dại chỉ xem mấy thứ này, hắn đều có thể tưởng tượng được đến, lúc ấy hương vân là như thế nào một đường lăn xuống đi trong tay dùng để làm ký hiệu túi tiền đều trảo không được. Nghĩ đến nàng nho nhỏ thân mình ở như vậy tràn đầy bén nhọn cục đá, đầu gỗ Sườn dốc quay cuồng, Trịnh Dục Thịnh đau lòng đến giống như tại đây thô ráp cát sỏi thượng không ngừng xoa nắn giống nhau. Rốt cục là tới rồi Sườn dốc phía dưới, kia trên tảng đá mới mẻ vết máu càng là làm Trịnh Dục Thịnh thống khổ đóng bế hai mắt. Hít sâu một hơi, hắn biết chính mình tuyệt đối không thể lòa Hiện tại còn không có nhìn thấy người Hương Vân nhất định sẽ không có việc gì Tuy là như thế Hắn như cũ là tim đập như cổ Không chịu khống chế đôi tay một trận một trận phát run Liền tính là ở trên chiến trường Hắn đều không có khẩn trương sợ hái thành như vậy quá Úc tư hạo tả hữu Nhìn nhìn Lúc này căn bản là không biết nên đi bên kia đi Manh mối hoàn toàn đoạn rớt Liền ở Úc tư hạo nôn nóng không thôi thời điểm Sườn rốc thượng vang lên vạt áo tiếng xé gió, ngẩn đầu xem qua đi, giản vân mang theo mấy cái hắc y nhân, nhanh chóng lược xuống dưới. Chủ tử, giản vân ôm quyền nói, tách ra tới tìm, trịnh Dục thịnh mệnh lệnh nói, những cái đó hắc y nhân không có chút nào tạm dừng, bay nhanh tản ra. Mặt khác một bên, hai cái nam nhân khập khiếng chật, vật chạy trốn, đồng thời trong miệng còn đang mắng mắng liệt liệt, tôn dũng đông tên hốn đản kia không phải nói liền một cái nhược nữ từ sao. Nương, nơi nào yếu đi. Thế chút nữa đem lão tử cánh tay thượng thịt cắn xuống dưới. Còn thịt, ta đôi mắt thiếu chút nữa bị nảng cấp trọc hạt. Quá hung hãn. C bản chính là một cái bà điên. xuống tay kia kêu một cái tàn nhẫn. Nhào lên tới, chiếu hắn đôi mắt liền xuống tay, Nếu không phải hắn trốn đến rất nhanh, hắn đã mù. liền xé. Mang cắn hung hãn liền cùng hộ nhái con mấu thú dường như sợ tới mức bọn họ chạy trối chết. Bọn họ chỉ là nghĩ đến chói cái hài tử, ai biết thế nhưng chọc phải như vậy một con cọp mẹ, Trở về xem bọn họ không tìm Tôn Dũng Đông tên hỗn đản kia tính sổ. Ngươi nói kia hai cái đã chết sao? Từ như vậy cao địa phương lăn xuống đi, bất tử cũng tàn. Đừng quên, chúng ta còn đi xuống đẩy xuống như vậy nhiều cục đá. Quang không chết bọn họ tạp chết bọn họ, bọn họ buôn bán hải tử, nhiều năm như vậy, liền chưa thấy qua như vậy điên, cuối cùng bọn họ cho hả giận đem trang tiểu hài tử bao tải đều cấp ném xuống, nàng không phải tưởng cứu đứa bé kia sao, ngã chết hắn, xem nàng còn như thế nào cứu, làm nàng đánh bọn họ, bọn họ trên người thương cũng không phải là nhận không, ai thành tưởng cái kia điên nữ nhân, thế nhưng liền như vậy đi theo đập xuống đi. Lý Hương Vân nhưng không có thời gian dối quản người khác nghĩ như thế nào Lúc này, nàng gắt gao ôm tư Thần liều mạng đi phía trước chạy Phía sau có hai người dẫn theo đao điên cuồng đuổi giết bọn họ Lý Hương Vân nhanh chóng đi phía trước hướng Trái tim nhảy lên mau đến độ muốn từ cổ họng nhảy ra tới Đôi tay gắt gao ôm út tư thần Không có nửa điểm thả lòng Sau lưng kình phong đánh tới Lý Hương Vân không hề nghĩ ngợi nhanh chóng hướng bên cạnh chợt lẻ. Phách chống không đại đao đem trên mặt đất dễ cây chém ra một đạo thật sâu dấu vết, rút đao, lại truy y. Liền như vậy. Không lâu sau, Lý Hương Vân đã chạy ra đi thật xa. Hai cái đuổi giết người lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong mắt có đồng dạng nghi hoặc. Một cái bình thường thôn cô như thế nào sẽ phản ứng như vậy nhanh chóng? Bất quá, bọn họ cũng gần là khó hiểu tưởng tượng. Đuổi giết động tác như cũ hung mánh. Trốn rồi vài lần lúc sau. Lý Hương Vân ở Úc Tư Thần bên tai thở hồn hện nói. Bảo bảo. Trong chút lát tỉ tỉ đem ngươi buông xuống. Ngươi liều mạng chạy. Vô luận nghe được cái gì. Đều. Không cần quay đầu lại. Có thể trở về liền trở về. Không thể quay về tìm một chỗ trốn đi. Có nghe hay không. Nàng biết chính mình thể lực đã mau đến cực hạ Theo dồn dập hô hấp. Trong miệng đã có nhạt nhạt mùi máu tươi nói, nàng hai chân liền cùng không phải chính mình dường như, chầm trọng đến mỗi một lần nâng lên, đều phải dựa cực đại nghị lực, không dùng được bao lâu, nàng tốc độ liền vô phát bảo trì. Nếu là bị mặt sau kia hai người cấp đuổi theo, nàng cùng tiểu gia hỏa, tất cả đều sống không được, cùng tiểu gia hỏa nói xong lúc sau, Lý Hương Vân cắn chặt răng răng. Nảy sinh ác độc nhanh hơn chạy động tốc độ, lăng là đem nàng cùng đuổi giết hai người chi gian khoảng cách cấp sinh sôi kéo ra. Nhìn chuẩn thời cơ, Lý Hương Vân vừa lúc nhìn đến phía trước có cái tiểu dốc thoải, đem tiểu ra hỏa hướng bên kia đẩy. Dưới chân đột nhiên cấp đỉnh, quay đầu sao khởi ven đường khô nhánh cây, hướng về kia hai người liền vọt qua đi. Nhanh chóng vung lên, nhánh cây hướng về trong đó một người thủ đoạn liền tạp qua đi. Một người khác huy khởi đại đao Bộ về phía Lý Hương Vân Nàng nếu là tiếp tục tạp Tất nhiên muốn thừa nhận này một đao Nếu muốn tránh đi Liền mất tiên cơ Lý Hương Vân căn bản là không có muốn tránh đi ý tứ Tránh đi Hai người nàng căn bản là kiềm chế không được Phạm là buông tha đi một cái Tiểu gia hỏa đều có nguy hiểm Lý Hương Vân liều mạng bị thương Cũng muốn trước xóa sạch một Người binh khí Ở nàng Kìa một côn đánh chúng người nó thủ đoạn thời điểm, dự đoán giữa đau đớn cũng không có đánh úp lại, ngược lại là hét thảm một tiếng, làm nàng kinh ngạc quay đầu lại, nhìn đến tiểu gia hỏa thế nhưng không biết khi nào đuổi lại đây, tay nhỏ dương, lại xem cái kia kêu thảm thiết người, bụng mặt nga xuống trên mặt đất không ngừng lăn lộn một chi cây châm thật sâu đâm vào hắn trong mắt, đầy mặt vết máu, ở nhìn thấy Lý Hương Vân nhìn qua ánh mắt lúc sau, Úc tư thần khẩn trương đến Cứng còng Sợ từ nàng trong ánh mắt nhìn đến chán ghét Xuống tay như vậy tàn nhẫn Tỉ tỷ có thể hay không không thích hắn Làm tốt lắm Lý Hương Vân cười Khen ngợi một tiếng Đồng thời Bay nhanh đem rơi xuống trên mặt đất đại đao Một chân đá ra đi thật xa Tiểu gia hỏa vừa nghe Trường ra một hơi Cả người đều thả lỏng lại Thả người nhảy lên Đối với một người khác liền vọt qua đi. Hai cái đánh một cái. Một cái biết công phu tiểu ra hỏa. Một cái mẫu tính bùng nổ nữ. Nhân. Đối phó một cái tay không tất sắt nam nhân kia chiến quả đương ám vệ đi tìm thời điểm. Cái kia bị đánh đến thê thảm nam nhân phát ra siêu cường cầu sinh dục. Cứu. Cứu ta. Lý Hương vân đề phòng nhìn chầm chầm người tới. Không biết người đến là không phải một đám. Không đợi nàng xác định đối phương ý đồ đến. Đột nhiên. Vòng eo căng thẳng, bị ôm nhập một khối dày rộng ấm áp ôm ấp bên trong, khúc khởi cánh tay, liền phải đảo qua đi. Hương Vân, là ta, Trầm thấp quen. Thuộc giọng nam lên đỉnh đầu vang lên, lập tức khiến cho Lý Hương Vân lực đạo lơi lỏng xuống dưới, dẫn theo kia khẩu khí cũng tiết đi xuống. Ngẩn đầu, sợ hãi nghĩ mà sợ, thoát lực lúc sau đau nhức, tất cả đều hóa thành một cổ ủy khuất nảy lên trong lòng. Mũi gian đau xót, trước mắt khuôn mặt tuấn tú đều bởi vì đột nhiên toát ra hơi nước mà mơ hồ lên. Không có việc gì, không có việc gì, ta tới, ta ở đâu, ta ở. Nhìn ngày thường cười ha hả nhân nhi thế nhưng đỏ vành mắt, nồi Lên ủy khuất lệ quang, trịnh Dục thịnh tâm liền cùng bị ai cấp hung hăng đâm vô số đau dường như, đau đến khó chịu, bị hữu lực cánh tay giải vòng ở trong ngược. Có thể cho nàng vững vàng dựa vào, Mạc danh an tâm làm Lý Hương Vân căng chặt thần kinh chậm rãi thả lỏng lại, Trịnh Dục Thịnh trực tiếp dùng một chút lực, Đem Lý Hương Vân ôm lên, Đột nhiên bị người công chúa ôm, Cả kinh Lý Hương Vân theo bản năng khoanh lại trịnh Dục Thịnh cổ, Thả lỏng, Nhìn kia chừng đến tròn xoe, Trong mắt tràn đầy kinh ngạc vô thố, Cảm thụ được trong lòng ngược người căng chặt cứng đờ thân mình, Trịnh Dục Thịnh buồn cười ôn nhu hóng Ngươi, ngươi, ngươi, Lý Hương Vân bất an giật giật, ta chính mình có thể đi. Nàng kiếp trước căn bản là không có cùng nam nhân như vậy gần gũi tiếp xúc quá, đừng nói là ôm, bắt tay cũng giới hạn trong xã giao trường hợp bắt tay hảo sao. Nhìn trong lòng ngược người kia trợt ứng đỏ gương mặt, hồng đến sắp lấy máu vành tai, trịnh dục Thịnh tâm tình rất tốt gợi lên khóe môi, hảo huynh đề nói sẽ thẹn thùng sao, cái này ý niệm. Bất quá là ở Trịnh Dục Thịnh trong óc bên trong chợt lóe mà qua, liền tính là hiện tại nhìn thấy nàng không có việc gì, hắn như cũ là nghĩ mà sợ không thôi. Kia một chút Nhân Hương Vân thẹn thùng nho nhỏ kinh hỉ, nhanh chóng bị nồng đậm nghĩ mà sợ cấp đè ép đi xuống. Trở về, Trịnh Dục Thịnh cường thế ôm Lý Hương Vân rời đi, căn bản là không có nghe nàng. Vững vàng nện bước, ấm áp. Ôm ấp còn có này chưa từng có quá cảm giác an toàn, làm Lý Hương Vân nói không nên lời là cái cái gì tư vị, hai đời thêm ở bên nhau, đều không có từ những người khác trên người từng có loại cảm giác này, thả lỏng, lại có chút khẩn trương, càng nhiều vẫn là bất an, kiếp trước nàng ba ba không màng ra, mụ mụ cả ngày làm lụng vất vả, vất vả kiếm tiền dưỡng ra, chiếu cố nàng cùng ra ra nãi nái, nái. Mỗi ngày buổi tối đều là muốn khóc lớn một hồi, nàng vĩnh viễn đều sẽ không quên. Ở một nhạt đèn bàn hạ, mụ mụ gào khóc bộ dáng cùng với kia tự tự khấp huyết nói, Ta đều là vì ngươi à, nếu không phải vì ngươi, ta đã sớm ly hôn. Từ lúc ấy bắt đầu, nho nhỏ liền biết, làm mụ mụ sinh hoạt như vậy khổ tất cả đều là nàng sai. Cái loại này chịu tội cảm cùng với nàng cả đời. Giống như gông siềng giống nhau gắt gao khóa ở nàng sinh mệnh bên trong Sau lại, nàng nỗ lực công tác, gây dựng sự nghiệp Nội hướng nàng ở bên ngoài hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng, đối Mặt sinh ý đồng bọn chuyện trò vui vẻ, làm việc lanh lẹ Chính là, có ai biết, ở mỗi lần đi ra ngoài nói sinh ý phía trước Nàng ở trong nhà đối mặt gương, cho chính mình không ngừng khuyến khích Áp lực đại bó lớn rụng tóc, đêm khuya mất ngủ Đầu đau muốn nứt ra. Cũng may, nàng kiếm được tiền. Xem như một cái có chút thành tích thành công nhân sĩ. Mà làm nàng khó hiểu chính là. Cái kia luôn miệng nói bởi vì nàng mới không ly hôn mụ mụ. Thế nhưng vẫn là không có ly hôn. Trong. Miệng một bên ghét bỏ này nàng ba bá. Một bên còn chiếu cô hắn. Liền tính là phát hiện hắn ở bên ngoài có nữ nhân. Cũng chỉ là sinh sôi hờn dỗi. Nàng mờ mịt. Thật sự không rõ, có phải hay không nàng không hiểu tình yêu, không hiểu hôn nhân như vậy tình yêu cùng hôn nhân, làm nàng cảm thấy đáng sợ, quả thực chính là một cái không đáy đầm lầy đem người sống sờ sờ cắn nuốt rớt, ở bất an bên trong trưởng thành, lưng đeo như núi chịu tội cảm, hôm nay, thế nhưng có một người ở. Nàng nguy hiểm thời điểm, trật xuất hiện, không chút nào khoa trương nói, ở trong nháy mắt kia, giống như thiên thần buông xuống. Nháy mắt chiếu sáng cái kia giấu ở nàng đáy lòng trong một góc u ám thế giới. An tâm là... An tâm, chỉ là không được tự nhiên giật giật thân mình. Lý Hương Vân nhỏ giọng lầu bầu, ta rất trọng, chính mình có thể đi. Ngoan, nghe lời, đừng nhúc nhích. Trịnh dục thịnh thanh âm ảm ách mở miệng, không cần ở trong lòng ngược hắn nhích tới nhích lui. Hắn, tự nhận chính mình không phải một cái cái gì người tốt tự chủ nói đối chính mình Âu Yếm nữ nhân cơ bản là không có, đặc biệt là trải qua quá chuyện vừa rồi, hắn hận không thể đem nàng cả người đều xoa tiến thân thể của mình, tới chứng minh nàng tồn tại, hắn thật sự không có mất đi nàng. Lần này đột phá sự kiện, làm hắn hoàn toàn thấy rõ ràng chính mình tâm, mới hiểu được Hưng Vân ở trong lòng hắn vị trí có bao nhiêu trọng, xa so với hắn chính mình cho rằng còn muốn quan. Trọng đến nhiều. Ở biết nàng đuổi theo bọn cước quá khứ thời điểm, Ở trên đường điên cuồng tìm kiếm nàng thời điểm, Ở không phát hiện nàng thời điểm, Hắn cả người đã là sắp điên mất rồi, Mãn đầu óc chỉ là nàng. Từ tính tiếng nói dễ nghe đến làm lý hương vân hai lỗ tai hỏa thiêu hỏa liệu năng, Đầu óc choáng váng, Cũng không biết là vừa mới quá khẩn trương dòa vẫn là bị thanh âm này cấp mê hoặc, Đầu óc say xé, mềm cả người, Hơn nữa nàng thế nhưng có điểm luyến tiếc rời đi, Này ấm áp ôm ấp, cùng với bên ta kia trầm ổn hữu lực tim đập. Thình thịch thình thịch, một chút một chút nhảy lên, làm nàng như vậy an tâm. Chỗ, thật cẩn thận có có kia dày rộng ấm áp ngực. Ấm áp nhiệt độ xuyên thấu qua quần áo chuyển tới nàng trên mặt. Ấm áp một đường ớt năng đến nàng đáy lòng. Vuốt phẳng vừa rồi hoảng loạn cùng kinh hách. Liền như vậy dựa vào, thế nhưng có một loại hy vọng. Hy vọng con đường này lớn lên không có cô ấy. Có thể vẫn luôn liền như vậy đi, xuống đi, không biết đi rồi quá lâu, mí mắt càng ngày càng trầm, cuối cùng rốt cuộc vô pháp đấu tranh kia cổ đánh úp lại ủ rũ, liền như vậy bất chi bất giác chìm vào mộng đẹp, nhìn đến trong lòng ngược người đã an ổn đi vào giấc ngủ, nghĩ vừa rồi nàng như tiểu thù giống nhau không muốn xa rời ở hắn ngực nhẹ nhàng có động tác nhỏ, trịnh Dục thịnh đáy mắt nổi lên tràn đầy ôn nhu cùng đau lòng. Trước kia chỉ có thấy nàng kiên cường cùng lạc quan Trước nay cũng không biết Ở nàng Đáy lòng thế nhưng cất giấu nhiều như vậy bất an Rốt cuộc là cái gì làm nàng như thế bất an đâu Không sao Về sau cùng hắn ở bên nhau Hắn sẽ chậm rãi vuốt phẳng nàng bất an Làm nàng có thể nhẹ nhàng tự tại tồn tại Chờ đến Lý Hương Vân lại mở hai mắt thời điểm Lúc này mới phát hiện thân ở hoàn cảnh lạ lắm Đột nhiên ngồi dậy Bên cạnh lập tức vang lên ôn nhu giọng nữ, "Tiểu thư, ngài tỉnh." Mi Thanh mục Tú nữ tử đứng ở mép giường, khéo léo lại hầu phóng hành lễ, "Nô tỳ." "Húc Xuân, cô nương, ngài tỉnh." Nói, hai tay dâng lên một ly nước ấm, bên trong mang theo nhàn nhạt ngọt, vừa lúc nhượn hầu. Húc Xuân tiếp nhận Lý Hương Vân uống xong thủy cái ly, ôn nhu nói, "Cô nương tỉnh sau đó, Nô Tỳ này liền đi bẩm báo chủ tử Nói xong, hành lễ Nhanh chóng đi ra ngoài tìm người Không lớn trong chốc lá Cửa phòng một vang Trịnh Dục thịnh bước nhanh đi đến Nôn nóng thần sắc ở nhìn thấy Lý Hương Vân lúc sau Hoàn toàn thả lỏng lại Ngồi ở mép giường Trên ghế Trịnh Dục thịnh hỏi Nhưng cảm giác có cái gì không khỏe Ở Lý Hương Vân ngủ qua khứ trong khoảng thời gian này Hắn chính là tìm tới đại phu cấp Lý Hương Vân xem qua, bị một ít kinh ngạc, khai an thần phương thuốc. Trên người một ít chảy ra gì đó, hắn đều làm húc xuân cấp tốt. Nhất dưỡng, không có, Lý Hương Vân gật đầu, có chút ngượng ngùng. Như thế nào liền ở trịnh Dục thịnh trong lòng ngược cấp ngủ đi qua đâu, mà, hơn nữa trước kia như thế nào không cảm giác. Trịnh Dục thịnh tồn tại cảm như vậy cường đâu. Hắn ở mép giường ngồi xuống, thế nhưng cước đoạt đi nơi này không khí, không khí loáng, thế nhưng làm nàng tim đập ra tốc, gương mặt nóng lên. Lớn như vậy vóc dáng làm gì liền không khí đều phải đoạt, A trịnh Dục thịnh mờ mịt lại vô thố nhìn Lý Hương Vân hai chỉ tay nhỏ ở nàng cho rằng hắn nhìn không thấy góc độ không ngừng rào chăn mỏng, gương mặt ửng đỏ, ngay cả dấu ở đen nhánh tóc đẹp chung hai chỉ tiểu xảo lỗ tai đều nhiễm. Mê người hồng, thoạt nhìn ngon miệng cực kỳ Vấn đề là nàng ở bất an thẹn thùng cái gì Trịnh Dục thịnh hơi hơi nhíu mày Nỗ lực suy tư Không có cùng nữ nhân đánh quá giao tế cẳn cối đại não Đối vấn đề này đáp án thật là bất lực Bảo bảo không có việc gì đi Lý Hương Vân hít sâu một hơi Nỗ lực áp xuống đáy lòng khác thường cảm xúc Chấn định hỏi Những người đó còn có đồng loa sao Các ngươi lại gặp sao Còn có, trường khang thúc bên kia nên lo lắng, báo tin bạc có, hay không cấp, liên tiếp hỏi chuyện hỏi ra tới, làm trịnh Dục thịnh lòng tràn đầy nghi hoặc hóa thành nồng đậm đau lòng. Nàng chính mình còn không có khôi phục lại, liền trước hết nghĩ người khác, nàng rốt cuộc có hay không nghĩ tới nàng chính mình, trong lòng có chút bực mình, nhưng trịnh Dục thịnh vẫn là lựa chọn nhanh chóng trả lời, rốt cuộc, làm nàng lo lắng sự tình nhưng làm không được. Tư thần không có việc gì. Chúng ta không có gặp được đồng loá. Trong tiệm đã. An bài xong rồi. Ngươi hôm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Báo tin bạc đã cho. Trịnh Dục thịnh kiên nhẫn nhất nhất trả lời. Nhìn thấy Lý Hương Vân trưởng ra một hơi bộ dáng Lúc này mới đau lòng nói. Những việc này ngươi cũng đừng lo lắng. Chính ngươi đều bị thương. Như thế nào còn cố nhiều như vậy. Lý Hương Vân cười cười không nói gì. Hương Vân, về sau những việc này giao cho ta nhọc lòng. Trịnh Dục thịnh xúc động mở miệng. Lý Hương Vân trên mặt tươi cười cứng đơ ở, trái. Tim đột nhiên co chặt, liền ở nàng hoảng loạn không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm. Nghe được trịnh Dục thịnh ôn nhu nói, ta không phải ngươi hảo bằng Hữu hảo huynh đệ sao? Chẳng lẽ ta còn không thể cùng ngươi chia sẻ này đó? Ngươi phụ trách làm tốt ăn, kiếm tiền, ta phụ trách an toàn, không phải phối hợp hoàn mỹ sao, Lý Hương Vân cứng đờ thân mình chậm rãi khôi phục bình thường, tươi cười cũng một lần nữa có ôn nhu độ ấm, gật đầu, hào, trịnh Dục thịnh cười, dùng, hoàn mỹ ngủy trang đem hắn đau lòng thật sâu chôn dấu dưới đáy lòng, hắn câu kia xúc động hỏi chuyện, thật sự có muốn cùng Hương Vân làm rõ tâm ý ý tứ, nhưng là, ở hắn nói xong câu nói kia lúc sau, liền biết, Hắn nóng vội, bởi vì ở trong nháy mắt kia, Hương Vân đáy mắt sợ hãi cùng cứng đờ thân thể phản ứng, không một không hề nói cho hắn, nàng có bao nhiêu bài xích sợ hãi vượt qua kia nói bằng hữu giới hạn khả năng, hắn khí, đều không phải là là khí chính mình tâm ý không? Chiếm được đáp lại, mà là ở khí, rốt cuộc là người nào sự tình gì, làm Hương Vân như thế sợ hãi nam nữ chi gian cảm tình phát triển. Như thế sợ hãi có người tới gần nàng Đến gần nàng thế giới Cũng may hắn phản ứng rất nhanh Bay nhanh thay đổi một cái cách nói Quả nhiên Nàng thả lòng Trịnh dục thịnh âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi Còn hảo Nàng chỉ là sợ hãi phu quân như vậy Một thân phận đi vào nàng thế giới Mặt khác bằng hiếu cũng hảo huynh đệ cũng thế Nàng là Không e ngại Một khi đã như vậy Hắn có thể từ từ tới Kỳ thật Hương Vân cũng đều không phải là hoàn toàn thờ ơ Nàng ở trong lòng ngược hắn không phải có thể thả lỏng bình yên đi vào giấc ngủ sao Nàng tín nhiệm cấp chính là hắn Ít nhất Đồng thời xuất hiện úc tư hạo chính là bị nàng hoàn toàn xem nhẹ rớt Hắn có lẽ thiếu rất nhiều đồ vật Nhưng là nhất không thiếu chính là đối hương Vân kiên nhẫn Nghĩ tới nơi này Trịnh Dục thịnh nói Muốn gặp thấy tư thần sao Hắn Không ngủ Lý Hương Vân kinh ngạc hỏi, ngủ, cũng là vừa tỉnh trong chốc lát, tỉnh liền xảo muốn gặp ngươi, lo lắng ngươi đâu. Trịnh Dục thịnh mỉm cười nhẹ ngữ, tính cái kia tiểu gia hỏa có tâm, hắn chính là từ kia hai cái sát thủ trong miệng hỏi ra giải quyết tình từ đầu đến cuối. Hương Vân vì bảo hộ úc tư thần thế nhưng đón kia hai tên gia hỏa liền đi qua, nghe đến đó thời điểm, hắn thiếu chút nữa không đem kia hai tên gia hỏa cấp sống sờ sờ bóp chết. Ta đi xem hắn đi Lý Hương Vân vừa nghe Xốc lên chăn liền phải xuống đất Lại bị trịnh Dục thịnh cấp ngăn trở Ta đã làm người đi kêu hắn Trịnh Dục thịnh không tán đồng nói Trên người của ngươi còn có thương tích Đừng nhúc nhích Ta Lý Hương Vân nói còn không có nói xong Cửa phòng đã bị người phanh phá khai Mang theo nhàn nhạt giọng mũi hút không khí tiếng vang lên Tỉ tỉ Úc tư thần bước chân ngắn nhỏ cùng cái tiểu pháo đốt dường như vọt lại đây, lập tức đâm vào Lý Hương Vân. Trong lòng ngực, gắt gao ôm nàng, sợ nàng không thấy, không có việc gì, không có việc gì à. Lý Hương Vân cánh tay dùng một chút lực, liền đem tiểu gia hỏa cấp ôm tới rồi trên giường tới, kéo vào trong lòng ngực, đau lòng sờ sờ úp tư thần đầu. Hoa ở nàng trong lòng ngực tiểu gia hỏa dầu di ử một tiếng, dính ở trên người nàng liền bất động, Phản phất là chỉ có như vậy dựa vào mới có thể chứng minh nàng ở. Tiểu gia hỏa là sợ hãi đi. Bảo bảo, bảo bảo, Lý Hương Vân một tiếng. Một tiếng ôn nhu gọi, liền hy vọng không cần cấp hài tử lưu lại bóng ma tâm lý. Tiểu gia hỏa đột nhiên ngồi dậy tới, bình tĩnh nhìn chăm chú Lý Hương Vân. Cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, trịnh trọng nói, tỉ tỉ, về sau ta sẽ bảo hộ ngươi. Ai? Ai? Lý Hương Vân sửng sốt, này nhân vật có phải hay không có điểm không rất hợp, muốn phản bác nói, lại đang xem đến tiểu gia hỏa xưng đỏ hai mắt, cùng với kiên định ánh mắt lúc sau, tất cả đều bị nuốt trở vào, Lý Hương Vân cười gật đầu. Hào! Úc tư thần nghe xong, lập tức liền thả lỏng lại, ôm Lý Hương Vân, giống tiểu cậu giống nhau, mềm mại cò nàng, là như vậy tham luyến này trong lòng ngực ấm áp. Úc tư thần rất là hiểu chuyện, ôm trong chốc lát lúc sau, đứng dậy, tỉ tỉ, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Hảo, bảo bảo cũng hảo hảo nghỉ ngơi. Lý Hương Vân mỉm cười gật đầu, tiểu gia hỏa kiên cường, làm nàng đau lòng. Ân, Úc tư thần gật đầu, cùng cái tiểu nam tử hán dường như, thẳng thăn sống lưng, xoay người rời. Đi, Úc tư hảo đứng ở một bên. Mỉm cười đối với Lý Hương Vân gật gật đầu lúc sau Cũng đi theo rời đi Nhìn thấy bọn họ huynh đề đi ra ngoài Cửa phòng cũng quan hảo Lý Hương Vân ôm chăn quể hoài thở dài một tiếng Làm sao bây giờ à Cái gì làm sao bây giờ Trịnh Dục thịnh trong đầu nhanh chóng nghĩ sự tình còn có cái gì bại lộ Ta đã làm người thông tri triệu trường khang Người hôm nay không trở về trong thôn Ngày mai hắn sẽ chính mình trực tiếp đi khai cửa hàng Hắn, cũng biết ngươi không có việc gì, sẽ không lo lắng. Không phải chuyện này. Lý Hương Vân ảo não nói, ngươi làm việc, đương nhiên thực tru toàn. Trịnh dục thịnh nỗ lực áp xuống muốn thượng Kiều khóe môi Lúc này, hắn vẫn là không cần biểu hiện thật là vui mới là. Nhưng là Hương Vân như vậy tín nhiệm hắn, như thế nào có thể làm hắn không kích động. Yên lặng vận chuyển nội lực, làm chính mình kích động tâm tình nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Muốn bình tĩnh, muốn bình tĩnh Ta mang tiểu gia hỏa đi trên đường Hắn đã bị người cấp trói lại đi Thiếu chút nữa xảy ra chuyện thật là ta Lý Hương Vân thật là hối hận đã chết Như thế nào chính mình như vậy buồn Liền cái hài tử đều xem không được đâu Trịnh Dục thịnh vừa nghe Chân mày cau lại Sau đó đứng dậy Liền như vậy đi ra ngoài Lý Hương Vân ngốc ngốc nhìn trịnh Dục thịnh phản ứng Trong lòng lột bột một chút Mạc danh một cổ gen tuông nhảy vào mũi gian Khóe mắt ướt át Hắn, cũng cảm Thấy nàng làm thật không tốt đi Đáy lòng Kia bị nàng cực lực áp chế thật sâu tự tin nổi lên Hình như là xôi trào rung nham giống nhau Nhanh chóng rung rớt nàng nhiều năm qua Nỗ lực thành lập ở cồn khát phía trên tự tin biểu hiện giả dối Hàm răng dùng sức cắn môi dưới Nỗ lực hút khí Chính mình đây là làm sao vậy Không phải đã sớm luyện liền ra tới cương cân thiết cốt sao, kiếp trước những cái đó cực phẩm thân thích xem nàng có sự nghiệp, đánh thân thích cơ hiệu làm nàng. Cho bọn hắn ra ham, ăn biếng làm hài tử an bài tiền nhiều chuyện thiếu công tác, đều có thể bị nàng không chút do dự cự tuyệt. Ngay cả, nàng cho rằng cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau mụ mụ đều đứng ở những cái đó thân thích một bên, cùng nhau mắng nàng máu lạnh. Nàng đều có thể từ ban đầu thương tâm đến sau lại thờ ơ Nàng cho rằng chính mình đã sớm sẽ không bị những người khác hành động mà ảnh hưởng đến cảm xúc Vì cái gì trịnh Dục thịnh đột nhiên rời đi Còn sẽ làm nàng Khó chịu đến muốn khóc Chính mình thật là quá yếu ớt Chẳng lẽ một hồi xuyên qua thế nhưng càng sống càng đi trở về sao Cùng ta qua đi Trịnh Dục thịnh trực tiếp tìm được rồi úc tư hạo Thấy hương vân Úc tư hạo kinh ngạc nhướng mày, ta cho rằng ngươi không nghĩ ta quấy dày ngươi cùng Hương Vân một chỗ, hắn lúc này mới không có chậm chế một chút thời gian rời đi, thậm chí đều không có qua đi cùng Hương Vân nói chuyện, hắn đều làm được tình trạng này, trịnh Dục Thịnh thế nhưng sẽ chạy tới làm hắn đi gặp Hương Vân, Hương Vân cảm thấy chính mình ném tư thần, ở bên trong cứu, trịnh Dục thịnh cho mày, ngươi cùng Hương Vân giải thích một chút. Ngươi giải thích một chút không phải thành. Hà tất tới tìm ta. Úc tư hạo buồn cười hỏi. Khi nào lệ vương như thế hào phóng. Thế nhưng làm ta cùng hương vân ở chung. Trịnh Dục thịnh cũng không phải là một cái hào phóng người. Đặc biệt là ở hương vân sự tình thượng. Ta nói hiệu quả không? Bằng ngươi nói rất đúng. Trịnh Dục thịnh nói vừa nói xong. Úc tư hạo khiếp sợ nhìn hắn. Đáy lòng chấn động. Thật là không cách nào hình dung, Hắn là tư thần ca ca, Chuyện này là tư thần bị trói đi, Hắn đương nhiên nhất có quyền lên tiếng, Từ trong miệng của hắn nói ra, Mới càng có mức độ đáng tin, Mà nếu là trịnh Dục thịnh lời nói, Hương vân chỉ sợ chỉ biết tưởng, Hắn đang an ủi nàng đi, Trịnh Dục thịnh thế nhưng nghĩ đến như thế tinh tế, Vì hương vân suy xét đến như thế chú, Đáo, Làm úc tư hạo động dung, đồng thời cũng kiên định ý nghĩ của chính mình, làm quyết định. Hảo, Úc Tư Hảo gật đầu, đồng thời nghiêm túc nhìn trịnh rục thịnh. Ta thừa nhận, ta thua, ta rời khỏi. Về sau, ngươi phải đối hương Vân Hảo, nếu là ngươi đối nàng không tốt, ta tùy thời đều sẽ đem nàng mang đi. Úc Tư Hạo đáy mắt là vô cùng nghiêm túc, phát ra ra tới khí thế cảm giác áp bách mười phần này tuyệt đối không chỉ là đại nho có khả năng chịu tài, bởi vì này trong đó có Trịnh Dục Thịnh thập phần quen thuộc giết chóc chi khí. Trịnh Dục Thịnh ánh mắt trầm trầm, cười lạnh nói, ngươi vĩnh viên không có cơ hội này, hơn nữa ngươi cho rằng ngươi trừ bỏ rời khỏi ở ngoài, còn có mặt khác lựa chọn sao? úc tư Hạo bị Trịnh Dục Thịnh này bá đạo tới cực điểm tự tin cấp sinh sôi khí cười, Trịnh Dục Thịnh Có hay không người ta nói quá ngươi người này thực chán ghét? Không có. Trịnh Dục Thịnh lạnh lùng mở miệng. Chán ghét ta hoặc là câm miệng. Nghẹt. Hoặc là đã không có cơ hội để nói. Này tuyệt đối tự tin. Bá đạo cách làm. Không hổ là lệ vương trịnh Dục Thịnh phong cách. Úc Tư Hạo vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu. Không hề để ý tới trịnh Dục Thịnh. Đi trong phòng tìm Hương Vân. Hương Vân. Úc Tư Hạo vào phòng, cười khẽ ngồi ở mép giường trên ghế. Sao ngươi lại tới đây? Lý Hương Vân Nghi hoặc ngay sau đó bị khẩn trương sở thay thế được, nhanh chóng đứng dậy. Tiểu gia hỏa làm sao vậy? Hắn không phải vừa ly. Khai sao? Không có. Úc Tư Hạo vội vàng mở miệng, theo bản năng ruỗi tay. Tay vừa mới mới vừa nâng lên tới. Bên cạnh một con bàn tay to so với hắn mau đến nhiều ấn ở Lý Hương Vân đầu vai. Kiên định lại ôn hòa lực lượng đem nàng cấp ấn ngồi trở về. Tư thần không có việc gì. Chính là hắn tìm ngươi có chút việc nói. Úc tư hạo vô ngữ nhìn vẻ mặt chính khí trịnh Dục thịnh. Cái này xú không biết xấu hổ hốn đà. Đối hương Vân độc chiếm dục đã tới rồi loại tình trạng này. Hắn chỉ là nâng lên tay tơi mà thôi. Chẳng lẽ cho rằng hắn sẽ đối hương Vân làm ra cái gì đường độ sự tình sao? Hắn nói sẽ rời khỏi, tự nhiên sẽ không thất lễ. Không, không đúng. Úc tư hạo trong đầu nhanh chóng hiện lên một ý niệm, kia sắc mặt là càng thêm khó coi. Hắn nói trịnh Dục thịnh xú không biết xấu hổ quả thực chính là quá đề cao hắn. Hắn đâu chỉ là không biết xấu hổ A Căn bản liền không mặt mũi đi. Trịnh Dục thịnh có thể không rõ ràng lắm. Hắn người này phẩm tính là tuyệt. Đối sẽ không đối Hương Vân thất lễ sao? Trịnh Dục thịnh còn một hai phải giành trước lại đây, Trấn An, Hương Vân. Đây là Trấn An sao? Rõ ràng chính là nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Sú không biết xấu hổ ra hỏa, lệ vương lớn lên như thế tuấn Mỹ, gương mặt kia ra kỳ thật là giả đi. Nói cách khác, như thế nào nhiều năm xa trường trinh chiến, báo kinh phong xương lúc sau, không chỉ có không có lưu lại nửa điểm năm tháng tang thương dấu vết, ngược lại là càng thêm có mị lực trước kia không hiểu, hiện tại hắn minh bạch hóa ra là da mặt quá dày quá cứng rắn về điểm này phong xương huyết vũ ở trịnh Dục thịnh da mặt dày độ phía trước căn bản liền không tính sự a buồn bực úc tư hạo đang xem đến hương vân thế nhưng bị trịnh Dục thịnh cấp chấn an xuống dưới lúc sau, hắn liền càng thêm bực mình, hắn thật muốn nói cho hương vân, trịnh Dục thịnh căn bản chính là không có hảo ý. Bất quá, ngẫm lại Hương Vân đối dục thị tín nhiệm, Sở Hữu nhắc nhở. Cùng không cam lòng tất cả đều hóa thành một tiếng thở dài. Thôi, ai làm Hương Vân ở bất tri bất giác bên trong đá như thế tín nhiệm nào đó không biết xấu hỗn đản đâu. Xem ở cái này hỗn đản đối Hương Vân vẫn là một mảnh thiệt tình phân thượng, hắn liền làm bộ cái gì cũng không biết đi. Hương Vân, ta tới, là cùng ngươi nói tiếng xin lỗi. Úc Tư Hạo sửa sang lại một chút tâm tình của mình, nghiêm mặt nói, xin lỗi, cùng ta nói, Lý Hương Vân không thể hiểu được nhìn Úc Tư. Hảo, ngươi nghĩ sai rồi đi, là ta không thấy Hảo bảo bảo, lúc này mới làm bọn buôn người có cơ hội thừa nước đục thả câu, làm hại hắn đã chịu kinh hách, thiếu chút nữa xảy ra chuyện, ngươi như thế nào còn cùng ta xin lỗi. Nàng hiện tại vẫn là một trận Một trận cảm giác được nghĩ mà sợ Nếu là một cái không chuẩn bị cho tốt Tiểu gia hỏa không có bị truy trở về Bị bắt đi Vậy rốt cuộc tìm không thấy Ai biết bị bắt đi lúc sau Tiểu gia hỏa sẽ gặp cái gì Ngược đãi Lao động Trẻ em Vẫn là bị bán mình tiến cung đương tiểu Thái giám Càng có khả năng bị biến thành tàn tật đi Ăn xin thật là đáng sợ Nàng căn bản không dám đi xuống tưởng Úc tư hạo lắc đầu, ta hỏi qua hắn, là chính hắn chạy loạn. Chạy loạn? Lý Hương Vân càng thêm khó hiểu. Chúng ta đang xem những cái đó hàng mây che lá đồ vật, tiểu gia hỏa rất thích, sao có thể chạy loạn đâu? Thật sự, trách nhiệm của ta chính là trách nhiệm của ta không cần vì an ủi ta nói tiểu gia hỏa, hắn. Tuổi tác còn nhỏ, bối nổi sẽ làm hắn có bóng ma tâm lý. Nghe Lý Hương Vân như vậy không ngừng hướng chính mình trên người ôm trách nhiệm, trịnh Dục thịnh ánh mắt chầm chầm. Hắn trước kia vẫn luôn cảm thấy Hương Vân là cái có đảm đương người, sự tình gì đều sẽ chính mình trước tìm nguyên nhân. Chính là, trải qua nhiều chuyện như vậy lúc sau, hắn đột nhiên ý thức được, Hương Vân cái này tình huống có điểm không thích hợp. Giống như nàng cho rằng chính mình tồn tại chính là một. Sai lầm dường như, cái gì sai sự đều là bởi vì nàng dựng lên loại này nùng liệt tự ti tự trách ý tưởng rốt cuộc là như thế nào hình thành ngày thường là sẽ không dễ dàng toát ra tới nếu không phải hắn quan sát cẩn thận nói đáng giật rốt cuộc là ai làm nàng hình thành loại này tính tình còn có nàng lời nói bối nổi trịnh dục thịnh đáy mắt hiện lên lạnh băng hàn ý là trước đây có người như vậy đối đãi quá nàng sao là chính hắn chạy tới bên cạnh mua đồ vật mới cho người khác nhưng thừa chi cơ Úc tư hạo mỉm cười nói, Lý Hương Vân hơi hơi nhíu mày, Cũng không có bởi vì không phải nàng trách nhiệm mà tùng một hơi, Ngược lại là vì tiểu gia hỏa lo lắng, Về sau vẫn là muốn cùng bảo bảo nhiều dặn dò mấy lần, Ngàn vạn không cần cùng đại nhân tách ra, Quá nguy hiểm, Úc tư hạo ngẩn người, Ở trong lòng hơi hơi thở dài, Sau đó nói, Ta sẽ hảo hảo giáo dục hắn, Nàng sẽ không nghĩ nhiều tưởng chính mình sao, Úc Tư Hạo có chút tâm tình phức tạp. Để để, hắn tự nhiên lo lắng, mà Hương Vân như vậy hắn cũng khó chịu. Ngàn vạn không cần cùng hắn sốt ruột. Lý Hương Vân vội vàng khuyến Úc Tư Hạo, sợ tiểu gia hỏa đã chịu thương tổn. Hắn khẳng định cũng dọa tới rồi. Hảo Hảo nói với hắn, cho hắn giảng đạo lý, không cần đánh không cần mắng. Hắn hiện tại nhất yêu cầu thân nhân quan tâm. Bằng không về sau xảy ra chuyện gì Cũng không dám theo như ngươi nói Ta sẽ Úc tư hạo gật đầu Cười nói Lần này thật là đa tạ ngươi Lý Hương Vân vội vàng lắc đầu Tiểu gia hỏa không có việc gì là được Ngay sau đó nghĩ tới cái gì Hỏi Có hay không cùng tiểu gia hỏa lộng điểm an thần đồ vật ăn Không phải có an thần canh gì đó sao Có Yên tâm đi Úc tư hạo mỉm cười nói Ân ân, vậy là tốt rồi Ngươi mau đi bổi hắn đi Hắn khẳng định là doa, Chính mình một chỗ khẳng định sợ hãi Vẫn là có thân nhân tại bên người Hắn mới có thể an tâm Lý Hương Vân thúc dục, Úc tư hạo lúc này mới đứng dậy rời đi Trịnh dục thịnh đem hắn đưa đến ngoài cửa Để thấp thanh âm Xác định phòng trong Lý Hương Vân nghe không được thời điểm Lúc này mới gật đầu bình luận Không tồi Thành công làm Hương Vân yên tâm Lại không có nói dư thừa nói, Úc tư hạo làm không tội, Hắn thực vừa lòng, Ta là vì hương vân, Úc tư hạo trực tiếp nghẹn qua đi, Hắn là nói rời khỏi, Nhưng là, Trịnh Dục thịnh này một bộ hắn cùng là hương vân người một nhà tư thái là chuyện như thế nào, Nhìn thật là làm người, Không thoải mái, Trịnh Dục thịnh không sao cả nhún vai, Ta quản ngươi vì ai, Hương vân không có việc gì là được, Úc tư hạo phát hiện, bị nghẹn người kia hình như là hắn, hung hăng trứng mắt nhìn trịnh rục thịnh liếc mắt một cái, phát hiện trịnh Dục thịnh liền cùng không có việc gì người dường như tới lui vào nhà, Úc tư hạo càng thêm buồn bực, cái này ra mặt có thể so với tường thành hậu gia hỏa đương nhiên, Úc tư hạo cũng sẽ không thật sự làm cái gì, chỉ là có điểm không. Cam lòng thổn thức thôi, cuối cùng vẫn là về phòng đi bồi chính mình để đệ, mới vào nhà. Úc tư thần liền bước chân ngắn nhỏ tháp tháp tháp chạy tới, ôm chặt úc tư hạo chân, ngưỡng khuôn mặt nhỏ, nôn nóng nhìn hắn. Úc tư hạo khom lưng, đem tiểu gia hỏa cấp ôm lên, hương vân không có việc gì, còn lo lắng ngươi đâu. Tiểu gia hỏa vừa nghe, thở dài một cái, một viên huyền tâm, xem như hoàn toàn rơi xuống đất. Tư thần, ngươi cấp hương vân tưởng mua cây châm không có vấn đề, nhưng là... Như thế nào có thể mất ngày xưa cảnh giác đâu? Bị kẻ hèn hai người buôn lậu liền cấp dễ dàng trói đi. Ngày thường ta là như thế nào dạy ngươi? Úc tư hạo trao mày nhìn chầm chầm trong lòng ngược tiểu gia hỏa. Nhìn đến hắn khuôn mặt nhỏ xoát một chút trăng xuống dưới. Tiểu thân mình phát cương. Úc tư hạo đau đầu đè đè chính mình cái chán. Ôm hắn ngồi ở mép giường. Tư thần, nếu muốn bảo vệ tốt chính mình để ý người. Chính mình liền phải cường đại lên Nếu là hôm nay Ngươi cũng đủ cường đại Còn sẽ có chuyện như vậy phát sinh sao Nếu là ngươi tính cảnh giác cũng đủ Hoặc là tâm tư kín đáo Vô luận chiếm nào một loại Sự tình hôm nay ngươi cảm thấy sẽ phát sinh sao Úc tư thần nhấp nhấp môi nhỏ Thật mạnh gật đầu Ta đã biết Lúc ấy hắn chỉ nghĩ cấp tỉ tỉ kinh hỉ Sắc thật là mất đúng mực Ca ca Ngươi đừng nói cho tỷ tỉ, tỉ. Ta là bởi vì mua cây châm mới rời đi nà. Làm người xấu có cơ hội thừa nước đục thả câu. Úc tư thần trịnh trọng. Nói. Vì sao? Úc tư hạo hỏi. Hắn muốn nghe xem tư thần đáp án. Nếu là nói tư thần là sợ hãi mất mặt nói. Ta sợ tỉ tỉ tự trách. Úc tư thần nhỏ giọng lầu bầu. Tỉ tỉ người đặc biệt hảo còn mềm lòng. Nếu là biết ta là vì cho nàng kinh hỉ mới bị người cấp trói lại đi, nàng khẳng định muốn khó chịu hỏng rồi. Còn hào Úc Tư Hạo âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, rối tay, xoa xoa Úc Tư Thần đầu, Úc Tư Hạo lại cười nói, nhà ta Tư Thần là cái có đảm đương nam tử Hán. Vốn tưởng rằng sẽ bị trách cứ một đốn Úc Tư Thần mờ mịt nhìn chính mình ca ca, không bị mắng, ngược lại bị khen ngợi này không rất giống chính mình ca ca tác phong a. tiểu gia hỏa ánh mắt sáng lên cực kỳ khẳng định nói tỉ tỷ làm ngươi không cần mắng ta tuy nói cái này là sự thật nhưng là bị nhà mình đệ đệ như thế không tín nhiệm làm úc tư hạo tương đương tâm tắc ngày thường ta đối với ngươi thực hung úc tư hạo để sát vào úc tư thần thấp giọng hỏi nói ân tiểu gia hỏa ngay thẳng gật đầu Sau đó chớp hai hà đôi mắt, cực kỳ vô tội nói, tỉ tỉ nói, có cái gì ý tưởng liền phải cùng ngươi nói thẳng, hôm nay thật sự vô tội bộ dáng. biết rõ hắn là giả vờ, nhưng là Úc Tư Hạo không thể không thừa nhận, hắn tương đương ăn này bộ, giả hoạt vật nhỏ, than nhẹ một tiếng, Úc Tư Hạo nhận thua, hành, về sau ta không đối với ngươi hung.